Trước thu hoạch ngoài mỗi thụ toàn thân khô nóng, dô đè ngồi dưới đất miệng lớn thở thời một tháng. thời một tháng thực khô hồn hện, khoảng cách khỏi hắn nhưng là không nhàng nhà khổ phen, là Này là là nóng, ngồi miệng lớn người cũng gian gian rèn dô có giờ dưới đè rời rôi, tại phương rổm đám một luyện có pháp sở đều xuống. thể ngày ngoại trừ ngủ còn lại thời gian đều là vùi đầu vào tu luyện ở giữa rất có một loại t ẩ u hỏa nhập ma ý vị trải qua này thời gian một tháng rèn luyện cùng trước đó nỗ lực thành tích cũng coi như là dần dần hiện hiện ra hiện tại hắn thân thể đã trải qua sơ bộ h i ệ n lộ ra bắp thịt không còn là trước kia cái kia bình thường bằng p h ẳ n g bên trong thân thể ẩn chứa lực buộc phát cũng là cực kỳ kinh người điểm này thậm chí chính hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được tối thiểu toàn thân phối hợp rất nhiều linh mẫn rất nhiều về phần bên trong khí phương diện hiện tại bên trong khí trải qua không ngắn áp xúc cùng tình khiết cũng là còn lại đáng thương từng chút từng chút đến trình độ này sau khi đã là không cách nào kế tục á p xúc tiếp đặt đến một loại báo hòa trạng thái tại trong kinh mạch liền như một cái dây nhỏ bình thường nhỏ bé cả n g ư ờ i cũng là so với một tháng trước đó xảy ra không nhỏ chuyển biến vóc người phương diện so với một tháng trước đó cao hơn một chút chủ yếu vẫn là cường tráng rất nhiều còn khí chất phương diện biến hóa có vẻ càng rõ ràng hắn bây giờ có vẻ thành thục cùng lão luyện rất nhiều đáng chết còn không được sao thở dốc một trận sau khi rỗ đẹp lại bắt đầu mỗi một ngày oán giận thời gian một tháng chờ đợi nhưng là như trước không có đợi được phong ấn bung ô lỏng như trước không cách nào tiến hành đấu khí phương diện tu luyện để hắn khổ nào không n ư ớ t lúc nào mới có thể ngao đến cùng a kiếm linh đáng chết ngươi lăn ra đây cho ta ngươi có phải hay không lừa ta nghĩ đến chốc lát rồ đ ẹ t ở trong lòng lớn tiếng hô khai khai k h ủ c gấp cái gì đây không phải là đã phát sinh rất lớn chuyển biến chứ rất nhanh yên tâm đi quả nhiên không ra chốc lát thời gian kiếm linh âm thanh liền đã xuất hiện ở rồ đ ẹ t trong lòng đáng chết đợi được năm nào tháng nào a sẽ không các loại chờ đến lao t ử đầu trắng b ệ c h đi chủ nhân ngươi có một chút kiên trì có được hay không như vậy là không được một tháng nhiều nhất lại đến thời gian một tháng ngươi dựa theo ta giao cho ngươi phương pháp tu luyện hẳn là như vậy đủ rồi có thể tưởng tượng đến kiếm linh giờ khắc này khổ một khuôn mặt r á n g r ấ p về phần hắn giao cho r ô đèn phương pháp rất đơn giản nhưng là bình thường nhân nhưng là không cách nào làm được thậm chí mọi người đều không thể làm được ngoại trừ r ô đèn này cái biến thái lần trước lập tức đ ã thông hết t h ể kinh mạch hoàn thành luyện khí ưu thế vào lúc này thể hiện ra mượn nạp khí thổ khí phương pháp đến kéo thân thể tu luyện ngược lại là đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả thậm chí hiệu quả càng to lớn hơn b a n g không còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành cái giai đoạn này tu luyện đi đối với điểm này kiếm linh cũng là khá là khổ não một mặt rất hiển nhiên d ù đèn hiện tại tình huống thân thể đã hoàn toàn vượt qua luyện khí cần yêu cầu thế nhưng phong ấn chính là không bông có biện pháp gì đây ở một phương diện khác mỗi ngày chịu rổ đẹp dục cũng là để nó thương thấu suy nghĩ còn muốn thời gian một tháng sao chờ một tháng nữa thời gian món ăn đều muội cau mày mang theo bất mãn tâm tình r ô đẹp kế t ụ quán giận Giờ r ồ n đám người tin mừng liên tiếp chính mình ở chỗ này không hề đột phá có thể không nóng lòng sao vậy cũng không có cách nào ngươi không luyện không cần nói thời gian một tháng coi như là cả đời thời gian cũng không cách nào cho ngươi tiến bộ lại nói nữa như vậy rèn luyện đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu đối với rổ đẹp xoắn giận h i ê n viên kiếm linh chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời kỳ thực ở trong lòng nó làm sao thường không khổ não đây chính mình trưởng thành cần chủ nhân chống đỡ chủ nhân trưởng thành mình mới có thể theo trưởng thành hắn nhưng không hy vọng vĩnh viễn d ừ n g lưu lại nơi này một cái giai đoạn lại nói nữa chính mình não hại ở giữa cái kia một cỗ không biết tên tin tức trong lòng cái kia một khối mơ hồ bị phong ấn chuyện cút đều cần đợi chờ mình cưỡi mở đặc biệt là hiện tại mình và chủ nhân dung hợp sau khi không có lựa chọn khác không thành công là được nhân cho nên chủ nhân cường đại đối với nó mà nói là tương đương trọng yếu thậm chí hắn xem so với rổ đẹp chính mình còn nặng hơn cái gì điệu phong ấn tàn nhẫn mà h oán giận rổ đẹp cũng chỉ có thể bất đắc di đón nhận hiên viên kiếm linh ý kiến kế tục tu luyện thời gian một tháng nhìn mặc dù là rất không cam tâm đón nhận cái này ý kiến thế nhưng hắn trong lòng nhưng là lo lắng không ngớt thời gian một tháng giờ r ồ i bọn họ vẫn tính thuận lợi cách ba xóa ngũ liền có thể có được bên kia t r u y ề n về tin tức tốt hiện tại toàn bộ liệt hỏa thành đông nam bộ đã có một phần ba rơi vào giờ rổm đám người trong tay thủ hạ người cũng là từ trước kia ba người bọn họ lớn mạnh cho tới bây giờ sắp tới hai mươi người như vậy tiêu nhân chiến tích để rồ đẹp đỏ mắt không ớt nhất định phải dành thời gian đáng chết không thể chờ đến này một đám gia hỏa toàn bộ quyết định thời điểm còn chưa có bắt đầu đấu khí tu luyện đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm chốc lát một trận bất đắc dĩ thở dài tao mày rồ đẹp bất đắc dĩ nói t h ằ n g nhóc con xem ra này một quang thời gian ngươi sinh hoạt ngược lại là rất a n ổn chứ không sai tối thiểu không có thiếu cánh tay thiếu chân ngay rô đèn xoay người dự định trở lại này trong nhà mình kế tục bên trong khí phương diện tu luyện thuận tiện lợi dụng cái kia một đạo đáng thương bên trong khí trợ giúp luyện hóa chính mình thân thể thời điểm liền nghe được lao già cái kia lâu không gặp tâm thanh tuy rằng thoại rất khó nghe thậm chí khiến người ta căm ghét thế nhưng rô đèn nhưng là n ở một nụ cười nghe được cái thanh âm này rất thân thiết rất thoải mái một loại da cảm t loại giác da r ân xem ra ngươi tại làm việc chứ kế tục ta liền không c g i à y đi cọ rửa một thoáng nghi hoặc nhìn một chút rổ đẹp thở hồng hộc dán g dấp lao đầu địa lộ ra vẻ mỉm cười nói rằng lập tức trực tiếp hướng gian phòng đi đến thiết ba một tiếng xem thường khinh bỉ âm thầm cảm khái ra hỏa này trang mười ba dô đès lại một lần nữa chìm vào trong khi tu luyện một phen tu luyện sau khi đi tới tăm phòng bất ngờ thấy cảng nhưng đã chuẩn bị xong thủy thấy cảnh này dô đès khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười trong lòng nóng lên một dòng nước cấm chậm rãi chạy qua n à y một loại bị người chiếu cố cảm giác đã lâu đi không chút do dự nào thoát quần áo sau khi liền hướng về bên trong khiêu tiến vào a đáng chết thế nhưng rất nhanh liền truyền đến r ồ đ ẹ p t i ế n g kêu gen không nghĩ tới nước ấm đã vậy còn quá cao vội vang nhảy dựng lên nhìn đỏ chót ra rẻ đầy mặt lửa giận thiếu một chút bị nóng t h ụ nước ấm này cũng quá cao một điểm đi đáng chết lao giả lan ra đây cho ta đứng ở chậu nước biên cảm thụ lạnh giá r ồ đ ẹ p lớn tiếng hô không lo nổi cái gì lạnh giá hắn đầu góc trong nháy mắt bị lửa giận chiếm kha kha tiểu tử đây là ta vì mình chuẩn bị ai bảo ngươi nhảy hôn đản g lao tử b ạ c h chuẩn bị bị ngươi cứ như vậy chiếm đi ngươi còn không thấy ngại và h o n giận quả nhiên không ra dự liệu chuyển đến lao già cười gian đ âm thanh chính là đáng tiếc những này đ ồ tốt ân đúng rồi này thủy cũng không nên lãng phí ngươi hảo hưởng thụ tốt đi tiếng nói dần dần đi xa có thể cảm nhận được lao già đã biến mất không còn t â m hơi hôn đản nhìn một chậu nước d ô đẹp âm thầm oán giận một trận gió rét thổi tới để hắn đánh một cái dùng mình c a o mày cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào vào trong nước tuy rằng vẫn là rất nóng thế nhưng lần này có chuẩn bị sau khi nhưng là được rồi rất nhiều sẽ không bị chỉnh đi thế nhưng không tới chốc lát thời gian lần thứ hai truyền đến j o s e s nói thầm âm thanh ngày hôm nay thủy tựa hồ có một chút vấn đề có điểm gì là lạ giờ khác này j o s e s chỉ cảm giác mình toàn thân tựa hồ đang chịu vạn nghị ăn mòn giống như vậy toàn thân cảm giác được từng đợt ngứa cùng hơi đau đớn như vậy cảm giác để hắn khó chịu lao giả người tên k h ố n kiếp này cảm nhận được này điểm này j o s e s gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng quát tiếng gào trong nháy mắt sẽ rách i ê n tính bóng đêm như bình địa sấm sét bình thường truyền đi hôn đ à n tiểu tử lão tử tất yếu ham hại ngươi không ta nói vậy cũng là đồ tốt nhi g chính ta đều xá không được sử dụng ai biết bị tiểu tử ngươi g i à n h trước được tiện nghi vẫn ra vẻ sau một chốc sau khi nghe được lao già cái kia oán giận âm thanh c ó c mày khó có thể chịu đựng như vậy cảm giác d ồ đèn x liền nhớ lại thân rời khỏi cái này đáng ghét chậu nước mệt nhọc cả ngày mai mới chờ đến lúc đến tắm thời điểm thả lỏng một phen nhưng là đụng phải chuyện như thế hắn có thể không phiền muộn sao tiểu tử ngươi hay nhất cho ta thành thật ở bên trong những đồ vật kia có thể là đồ tốt nếu bị ngươi dùng vậy thì tốt hảo quý trọng đi đáng chết nếu như ngươi dám lãng phí từng chút từng chút lao tử cho ngươi đẹp đẽ tựa hồ nhìn thấy rổ đẹp động tác giống như vậy lao già trầm giọng quát lần này âm thanh nhưng là có vẻ như vậy trịnh trọng lần này hắn không có một tia vui đùa cùng uy hiếp thành phần chủ nhân ngươi liền tẩy đi đồ vật này đối với ngươi không có chỗ xấu cũng cùng lúc này j o d e s cũng là nghe được h i ê n viên kiếm linh chuyển đến âm thanh không biết tuy rằng không biết có chuyện như vậy thế nhưng khẳng định đối với ngươi mới có lợi ngươi yên tâm đi trầm ngâm một chút sau khi kiếm linh khẳng định nói liều mạng tin tưởng ngươi một lần nghe được kiếm linh trả lời j o d e p h trầm mặc hồi lâu sau cười khổ nói rằng tiểu tử những đồ vật này ngươi có thể tuyệt đối không nên lãng phí xác định rô đẹp không có lãng phí chính mình nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị những đồ vật này sau khi lao già trở lại gian phòng nhìn ngoài phòng đêm đen nhánh sắc không khỏi thì thảo tự nói nói rằng lúc này hắn sắc mặt phức tạp lần này chính mình đi ra ngoài dài như thế thời gian không phải là vì cái này thằng nhóc con sao thật vất vả kiếm về đến như vậy một ít dược có thể tuyệt đối không nên để cái này thằng nhóc con cho lãng phí lần thứ hai sâu sắc nhìn thoáng qua rô đẹp vị trí lao già lại là một trận thở dài sau khi chậm rãi rời đi tầm mắt giờ k h ắ c này hắn thân hình có vẻ thương lao rất nhiều có vẻ vô lực rất nhiều giờ k h ắ c này hắn cùng tại r ộ đẹp trước mặt dáng dấp như hai người khác nhau chán ghét đồ vật không biết quá bao lâu thời gian thân thể cũng là dần dần thích đứng như vậy trạng thái dần dần thư thái lên thế nhưng mới không có chốc lát thời gian thủy cũng đã nguội mang theo một tia phiền muộn tâm tình r ộ đẹp x oán giận rời khỏi trong nước cảm thụ trong không khí ý lạnh không lo nổi rất nhiều vội v à n g mặc vào một thân một bộ vội vã trở lại chính mình trong phòng nói đến kỳ quái trở lại gian phòng sau khi hắn càng nhưng đã không lại cảm giác bất kỳ h ẳ n ý lập tức mà đến chính là toàn thân nóng bỏng như đ ắ m chìm trong ngày mùa hè k ê u dương ở giữa cái kia một loại nóng rực để hắn toàn thân chạy ra điểm điểm mồ hôi cau mày lại là oán trách một trận tại như vậy trạng thái là khẳng định ngủ không được khổ nổi bất đắc di rộ đẹp không thể làm gì khác hơn là kế tục hắn tu luyện theo tu luyện triển khai trên người nóng rực cảm dần dần thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể lại ở ngoài cùng bên trong bắt đầu nóng rực lên t ự a hồ chính mình thân ở một cái lò lửa ở giữa giống như vậy toàn thân chính đang bị một hồi đại hỏa gội rửa mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang sôi trào sức nóng vào đúng lúc này đạt đến điểm cao nhất d ô đẹp toàn thân lần thứ hai bị mồ hôi vô tình cho sâm thấp sắc mặt thoáng đỏ lên miệng lớn thở hồn hẹn d ô đẹp dĩ nhiên phát hiện mình không cách nào đỉnh chỉ giờ khắc này tu luyện bên trong k h í tựa hồ hứng chịu một cỗ không biết tên hấp lực bình thường bắt đầu chính mình dựa theo vận hành con đường vận hành lên mà ngoại bộ khí thể cũng là hào không keo kiệt tràn vào chính mình trong cơ thể kết hợp giả nội lực đối với mỗi một tế bào triển khai rèn luyện chuyện gì xảy ra hiên viên người còn sống không nói cho ta biết này là xảy ra chuyện gì nhất thời j o d e s có một chút hoảng loạn như vậy tình huống để hắn sẽ muốn khí lần trước chính mình hành sự lô mãng sau khi xuất hiện tình huống sẽ không lại là kia dạng đi nghĩ tới đây biên j o d e s thật sự khóc không ra nước mắt lần này nếu như lại xuất hiện như vậy tình huống cái kia thật sự là x o n g đời chính mình không thể nào có thể cố khống chế thế cuộc không thể nào làm được bình yên vô sự khái khái khục không nên gấp gáp ta nhìn không có cái vấn đề lớn ấn gì đoán chừng là vừa n ã y phao táo duyên cớ tiểu tử ngươi không muốn lãng phí cơ hội này những này trong nước gần chứa đồ vật phát huy hiệu dụng khẩn trương khẩn trương rèn luyện thân thể này nhưng là một cái cơ hội hiếm có chỉ chốc lát sau truyền đến kiếm linh cái kia thoáng hưng phấn âm thanh giờ khác này nó như tìm đạt được cái gì bảo tàng bình thường hưng phấn ở bên kia cuốn quýt thúc d ụ c rô đès nghe được kiếm linh lời nói mặc dù trong lòng vẫn mang theo vô hạn nghi hoặc thế nhưng rô đès hay là không có do dự nhất thời vùi đầu vào tu luyện ở giữa hắn tin tưởng kiếm linh là sẽ không thương hại chính mình tối thiểu lao già cũng sẽ không hám hại chính mình hay là cái kia một chậu nước thật là đồ tốt đi nghĩ tới đây biên rô đès cũng không dám trì hoãn thời gian như vậy cơ hội cũng không thể lãng phí vội vang triệu tập toàn bộ lực lượng tinh thần vùi đầu vào tu luyện ở giữa khống chế bên trong khí đoạt lại chiến cuộc phối hợp với nạp khí thổ khí phương pháp từng chút từng chút rèn luyện thân thể mỗi một cái bộ phận theo tu luyện kế tục cái k i a một cổ nhiệt lực mới tính là chậm rãi tiêu tàn xuống tại rô đèn dòng giã vận hành cựu cựu tám mươi một chu thiên sau khi mới tính là ngưng lại khôi phục bình thường cảm nhận được tình huống này rô đèn chậm rãi đem thoáng tráng lớn hơn một chút bên trong khí thu hồi đến chính mình trong đan đ i ệ n thở ra một ngụm chọc khí sau đó miệng lớn thở hổn hển sắc mặt thoáng t r ắ n g xám thời gian dài tu luyện để hắn đã tiêu hao hết chính mình lực lượng tinh thần lần này tiêu hao hết rất triệt đề hầu như đạt đến sụp đổ biên giới để hắn huể vải không thể tả cuối cùng là an toàn mở mắt lộ ra một nụ cười khổ miệng lớn thở hổn hển dô đèn sbất đắc di nói xác thực trận này tu luyện thật so với một trận chiến đấu còn gian nan hơn cả n g ư ờ i bùn rùn để hắn thậm chí không muốn động một thoáng thế nhưng trên người truyền đến một cỗ khó nghe tanh tưởi cùng một tiếng lạnh lẽo mồ hôi nhắc nhở hắn không thể lười biếng phải nhanh một chút đi tẩy một cái táo chương mười bảy lợi dụng không biết ngủ bao lâu thời gian nay vừa cảm giác ngủ đến được kêu là một cái thoải mái mở mông lung mắt buồn ngủ nhất thời dô đẹp không nhịn được lần thứ hai nhắm hai mắt lại chỉ chốc lát sau mới lần thứ hai mở một tia ánh tà dương xuyên qua trước cửa sổ trực bắn vào hắn trên khuôn mặt thời gian một ngày thấy cảnh này nhữ nhữ mày Dô nhàn nhạt tự nói không nghĩ tới như thế đã ngủ hết nhiên đã vượt qua thời gian một ngày đùng đùng đùng thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi nhất thời toàn thân đều truyền đến xương cốt tiếng ma sát hít sâu một hơi tinh thần sung mãn hắn không khỏi không nhịn được rên rỉ một tiếng xương cốt sơ tán rồi một lần sau khi mang đến loại nhẹ nhàng k i a cảm càng cường l i ệ t hơn vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào mang theo h á n dận hướng về ngoài cửa đi đến thời gian chính là tiền tài hắn cũng không muốn lãng phí ở ngủ mặt trên vừa mới bắt đầu tu luyện chốc lát thời gian rồi đẹp nhất thời đ ỉ n h chỉ lại c a o mày đứng tại nguyên chỗ đầy mặt đều là nghi hoặc c ũ n g không rõ chuyện gì xảy ra chỉ chốc lát sau mang theo nghi hoặc tâm tình hắn thì t h ả o tự nói ngày hôm nay tu luyện tựa hồ có một chút không đúng tựa hồ so với bình thường thời điểm thuận lợi rất nhiều thân thể dẻo giai độ cũng là có rõ ràng tăng cường giống như tại thời gian một ngày bên trong hắn tiến bộ rất nhiều còn không phải là cái kia nước thuốc lên hiệu quả tuy rằng không biết nó thành phần thế nhưng tựa hồ đối với ngươi rất có trợ giúp kiếm linh hương phấn âm thanh không nhận tội mà đến mở ra rổ đẹp nghĩ hoặc lao đầu kia tử sẽ tốt như thế túi đầu trầm âm rổ đẹp âm thầm nghĩ đến càng ngày càng cảm giác lao đầu này t ử tựa hồ có một chút thần bí không nói những cái khác mượn cái này thuốc bột mà nói đi xác thực ngẫm lại thì cũng thôi trừ nó ra không có đồ vật có thể như vậy trợ giúp chính mình bằng không còn có thể là cái gì ngươi cho rằng ngươi một ngày trong lúc đó liền có thể đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy không được ta hỏi một chút đi nghi hoặc càng ngày càng to lớn không nhịn được quay đầu xoay người liền dự định trở lại hỏi giò ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ nói cho ngươi biết tất cả thuận theo tự nhiên đi ngược lại hắn đối với ngươi không có ác ý là tốt rồi ân không muốn lãng phí hiện tại bên trong cơ thể ngươi dược lực vẫn không có triệt để biến mất vẫn là dành thời gian tu luyện đi có lẽ sẽ đạt được ý không ngờ rằng hiệu quả ngăn trở hạ kích động dô đèn kiếm linh bất đắc dĩ nói trong lòng nhưng là tại oán giận mình tại sao sẽ theo như thế một chủ nhân tới nghe được kiếm linh c a o mày đứng tại nguyên chỗ do dự hồi lâu một trận thở dài trở lại tại chỗ bỏ qua chính mình ý nghĩ nín thở ngưng thần tạm thời buông xuống ngoại bộ tu luyện chuyển mà tiến vào bên trong khí phương diện tu luyện dựa theo thường ngày phương pháp ô u hiếm ngươi để bên trong khí ở trong người vận hành mấy chu thiên sau khi liền tiến vào đến thân thể phương diện rèn luyện lần này hay là dược lực như trước lưu lại đi cho nên tu luyện cảm giác hậu kình mười phần để rô đèn thiếu một chút không chịu nổi cố nén đau đớn cùng gian nan cảm giác đã toàn thân h ứ n g hực tại một phen dãy rủa sau khi mới tính là chậm rãi tiến vào quỹ đạo ở giữa từng cái từng cái tế bào tựa hồ cũng tại phân liệt đùng đùng đùng thậm chí xương cốt đều truyền đến từng đợt lanh lảnh tiếng vang như vậy trạng thái kéo dài không biết bao lâu thời gian theo tinh lực tiêu hao hết rô đèn mới thu hồi bên trong khí để chúng nó trở lại chính mình trong đan điển đỉnh chỉ lại vù vù hô miệng lớn thở dốc như cũng là một tiếng khó nghe tánh c ư kéo hể v à i thân thể không lo nổi lạnh giá cùng sàn nhà dơ bẩn trực tiếp nằm xuống ưu tiểu tử lại tới nữa rồi ha ha ha không sai nên như vậy chứ này mới tính là một cái hợp lệ hảo hải tử ân xem ra trời cao hay là đối với ta lao già rất tốt rốt cục cho ngươi lãng tử hồi đầu biết hiếu thuận ta rồi nhìn bưng đồ vật r ỗ đẹp hướng về cạnh mình đi tới lao già khỏe miệng nết ra vẻ tươi cười sau khi hương phân nói mắt trắng dã đối với hắn r ỗ đẹp cũng không để ý tới ngày đó phát hiện tình huống sau khi tìm lao già thảo phải cái kia thuốc b u ồ n kết quả hắn vẫn cứ không cho cho nên chỉ có thể làm cho dỗ đẹp bắt đầu thi triển hắn kế hoạch hiện tại chính là kế hoạch thực hành kỳ hắn cũng sẽ không vì ngần ấy sự tình mà dở mặt dẫn đến chính mình kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ phải biết này một tuần tới nay chính mình nhưng là không có n h à n g rỗi ngoại trừ mỗi ngày lệ hành tu luyện ở ngoài rút ra hầu như hết thệ thời gian nghỉ ngơi đập nồi bán sắt đủ một tí kẹo như thế tiền mỗi ngày nhưng là biến hóa hoa chiêu cho lao già làm chủ tây ăn kha kha tiểu tử ta tại sao không có phát hiện ngươi có tốt như vậy tay nghề sớm biết như vậy nên cho ngươi nhận thầu nhà chúng ta làm cơm sự tình khiếp mắt lao già bắt đầu ăn như hùm như sói lên đồng thời còn không quên khích lệ một phen nói đi tiểu tử ngươi trong lòng điểm kia bảng c ự u trương ta còn có thể không biết là muốn cái kia thuốc bột đúng không t hưởng thụ mỹ vị lao già lung lay hai chân nói rằng một bộ mười phần nợ bẹp dáng dấp để rổ đẹp trong lòng hận đến ngứa trên mặt nhưng là lộ làm ra một bộ quyến rũ nụ cười nói rằng ân vẫn là lao già lợi hại kha kha ta đối với ngươi kính ngưỡng như quần c u ộ n chi thủy kéo dài không dứt lại như đ ạ t được vẫn quần c u ộ n chi thủy kéo dài không dứt nhi quên đi thôi n ặ n g cái này là ngươi m u ố n quý t r ọ n g một điểm nhưng là giá trị giá cao đây lao già ta xem ở ngươi như thế thành khẩn dưới tình huống liền nhịn đau cắt thịt đều cho ngươi tình một điểm dùng i ữ u môi lão già cũng là phối hợp với rô đ ẹ s nói ra một phen ngay cả mình đều nuốn thổ được lúc này lão già hỏa trên mặt nhưng là mang theo mười phần nụ cười chỉ một tiểu nhân đắc chí dán g dấp ha ha ha vậy ta liền không k h á c h khí kết quả cái kia một bao thuốc bột rô đ ẹ s nhất thời lộ ra n ở nụ cười nơi nào còn có thể đi để ý tới lao già vẻ mặt chép lại thuốc bột liền xoay người hướng về bên ngoài chạy đi bỏ lại một mặt kinh ngạc lão già ngốc ở bên trong phòng n à y thằng nhóc con biến hóa cũng quá nhanh đi thoáng dương chính mình miệng lao giả cười khổ tự nói quên đi cũng được tiểu tử ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi chỉ chốc lát sau một trận thở dài lao giả nhàn nhạt tự nói lúc này rời khỏi rô đest đương nhiên là nghe không được những câu nói này này một quãng thời gian tu luyện để hắn c ó càng to lớn hơn tiến bộ mơ hồ cảm giác được phong l ớ n b u ô n g l ỏ n g mang theo tâm tình kích động hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này vừa vặn lần thứ hai tu luyện một phen sau đó sử dụng trở xuống cái này thuốc bột hy vọng có thể đạt được ý không ngờ rằng hiệu quả đi chương mười tám nguyên tố khế ước chờ qua một bên tu luyện xong như trước như thường ngày bình thường cả người l u ệ n vải chỉ bất quá lần này d ù đẹp nhưng là mang theo tâm tình hưng phân chút nào không có cảm giác đến luyện vải bởi vì hắn cảm giác được xác thực cảm giác được phong ấn bung lỏng không sai ngay vừa nay chính mình cảm thụ trong cơ thể phong ấn thời điểm cảm nhận được phong ấn lần thứ hai chuyển đến một tia bung lỏng loại cảm giác này hết sức rõ ràng liền như thân thể của mình bên trong một cái bộ phận truyền đến giống như vậy như vậy rõ ràng kết giao thiết cảm nhận được điểm này dồ đẹp vội vã không nhịn nổi kéo v ề v à i thân thể mang theo từng chút từng chút tâm tình hưng p h ấ n cấp tốc hướng về táo phòng bên kia đi đến hắn biết chỉ cần một cái thời cơ ngựa mình trên liền có thể phá tan cái này đáng ghét phong ấn ngược lại tốt thủy không hề do dự đem hết t h ả thuốc bột đều ngã vào đổ vào tiến vào không cần lo lắng lao giả kia tính cách hắn ở tại giải bất quá g i a hỏa kia chắc chắn sẽ không hào phong đến một lần cho mình rất nhiều như vậy thuốc bột trước tiên không nói cái này thuốc bột quý trọng liền tính rô đ ẹ p cũng nhìn ra được lao giả khẳng định không nhiều liền tính hắn thật sự có không ít thế nhưng cũng sẽ không một lần toàn bộ lấy ra nhiều lắm chính là cho mình một lần dùng lượng hít sâu một hơi không hề do dự nhảy xuống nước thụy rất nóng thiếu một chút để rô đ ẹ p tiêm gọi ra thế nhưng hắn nhị n được không c ó dừng lại dựa theo nhân viên kiếm linh triển khai tu luyện đem bên trong số mệnh hành đến mức tận cùng cái kia vẻ mỉm cười bên trong khí trong nháy mắt tại tĩnh mạch bên trong l è n lên vận hành mới một chú thiên tại kiếm linh cảnh cao dưới ổn định chính mình tâm tính rồi đẹp cấp tốc vùi đầu vào đối với thân thể rèn luyện ở giữa một cỗ hừng hực cảm giác trong nháy mắt chuyển đến như đang thiêu đốt chính mình thân thể giống như vậy để hắn không nhịn được hừ hừ một tiếng không dám có chút nhụt trí cố nén cảm giác khó chịu cùng đau đớn hắn lại một lần nữa tăng mạnh cường độ dược lực cũng không thể cứ như vậy lãng phí hắn cũng không hy vọng chính mình bỏ qua lần này cơ hội mỗi một tế bào vào đúng lúc này bắt đầu bành trướng cảm thụ bên trong cùng ngoại bộ khí thể áp súc cùng rèn luyện đúng đúng đúng lanh lảnh tiếng vang liên tục truyền đến xương cốt như chịu đến gây nước bình thường truyền đến tiếng vang mỗi một thanh âm vang lên âm thanh nương theo đều là to lớn đau đớn tan nát c õ i lòng đau đớn lan tràn toàn thân thần kinh không chút nào cho dỗ đẹp cơ hội thở lấy hơi lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng tiêu hao đủ tình huống như thế lực lượng tinh thần tiêu hao có vẻ đặc biệt nghiêm trọng cả người đỏ chót giờ khắc này muốn là có người có thể nhìn thấy nhất định sẽ bị trước mắt chàng cảnh doa đến chỉ thấy giờ khắc này lấy rô đẹp làm trung tâm cái k i a một chậu ai trợn bắt đầu b ư ớ c lên tiểu phao phao hiện ra một phen xôi trào cảnh tượng bắt đầu chậm rãi l a n lộn mà rô đẹp chính là thân ở với một cái như thế l a n lộn b u ồ n tắm ở giữa toàn thân da rẻ hiện ra như lửa đỏ chót vẻ mặt dữ tợn nhìn qua như một cái ác ma đỉnh đầu nơi bắt đầu bước lên từng tia từng tia nhiệt khí không sai là nhiệt khí không phải hơi nước mà là từ r ô đèn trong cơ thể nhô ra khí thể đau đớn kịch liệt để r ô đèn thiếu một chút đã hôn mê lần này tu luyện rõ ràng cùng thường ngày không giống nhau lắm thường n g à y thời điểm chẳng qua là cảm nhận được thân thể tại áp suất cùng rèn luyện lần này từ mỗi một tế bào mỗi một nơi xương cốt lan tràn đến mỗi một cái thần kinh thậm chí là kinh mạch tựa hồ cũng tại chịu đựng rèn luyện thống khổ a không nhịn được dô đèn rốt cục vẫn là mở miệng kêu thảm thiết một tiếng vào lúc này hắn tinh lực thiếu một chút sụp đổ có một loại muốn triệt để từ bỏ kích động nếu như giờ khắc này r ỗ đẹp thật sự bỏ qua tất cả những thứ kia liền muốn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ tiếp theo liền không biết nhu phải đợi thêm bao nhiêu thời gian rõ ràng giải điểm này đương nhiên sẽ không cho phép như vậy tình huống xuất hiện mặc cho bên trong khí từng lần từng lần một cọ rửa chính mình mỗi một góc mặc cho cái loại này tàn nát cõi lòng đau đớn d ằ n vặt chính mình hắn chút nào không có bất kỳ một tia thư giãn hôn đ à n tiểu tử giết lợn tựa như Có nghiêm trọng như vậy sao? lúc này tại trong nhà mình nghỉ ngơi lão già cũng là nghe được phòng tắm bên kia truyền đến rộ đẹp tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu gen như giết lợn giống như vậy khiến người ta nghe xong không tự chủ được n h ư mày sẽ không ra chuyện chứ đột nhiên lão già thay đổi sắc mặt tự nói nói rằng vội vàng đứng dậy ra ngoài hướng về rộ đẹp vị trí cái kia phòng tắm đi đến ngày hôm nay chính mình cho tên tiểu tử kia lượng tựa hồ là so với lần trước nhiều một chút hắn ở trong lòng âm thầm lo lắng tên tiểu tử kia sẽ không thật sự gặp phải phiền toái gì đi ân không có vấn đề a từ cửa sổ ở giữa lặng lẽ đưa mắt nhìn một chút lao già nhàn nhạt tự nói đến không có nhìn ra cái gì không đúng địa phương tên tiểu tử kia giờ khắp này tựa hồ chính đang mượn nước thuốc luyện công hay là người bình thường không chống đỡ được như vậy dược lực thế nhưng hắn nhưng là hẳn là không có vấn đề gật đầu một cái lao già ở trong lòng âm thầm an ủi chính mình sau đó một trận thở dài xoay người chậm rãi rời đi đáng chết tiểu tử mù hành hạ cái gì điểm này đau đớn đều không nhịn được sau đó ngươi vẫn hy vọng cái gì không biết ngay lão giả đ oán giận thời điểm dỗ đẹp đi tới thời khắc quan trọng nhất tên đã lắp vào cung hết sức căng thẳng lúc này dỗ đẹp cảm giác toàn thân xương cốt bắt đầu gây dựng lại từng cây từng cây xương cốt như bị tách ra giống như vậy chính đang cọ rửa hóa trang đùng đùng đùng âm thanh không dứt bên thai nghe đi tới liền như tại gãy cây khô cành âm thanh n h a răng trận mắt khóe miệng thậm chí xuất hiện một k i a máu tươi hắn lâm vào hỗn độn trong trạng thái nửa hôn mê hắn chỉ là dựa vào chính mình c á i kia một tia không rút nghị lực đang kiên trì có thể tưởng tượng đến một người toàn thân hai trăm linh sáu khối xương cốt tại bẻ gây cùng gây dựng lại trong quá trình một người cần chịu đựng bao lớn đau đớn từ đầu đến chân như vậy đau đớn để rộ đẹp cảm giác mình như tại quỷ môn quan bên cạnh bồi hồi từ đỉnh đầu bắt đầu từng chút từng chút lan tràn hạ xuống mãi đến tận lan tràn đến gan bàn chân chỗ không biết chịu đựng bao lâu như vậy đau đớn rồ đẹp thậm chí cảm giác mình đã chết lặng nhưng mà vậy chính là vào lúc này cái loại này đau đớn đột nhiên biến mất không còn t â m tích miệng lớn thở hồn hẹn như vậy cảm giác để rồ đẹp thậm chí cảm thấy có một chút thích chứng không tới quá đột nhiên đau đớn biến mất sau khi cả người như chút được gánh nặng bất quá tất cả xa xa vẫn không có liền như vậy kết thúc ngay sau đó đến p h i ê n toàn thân bắp thịt bắt đầu đau đớn mỗi một khối bắp thịt đều như bị đau rảo giống như vậy cực kỳ khó chịu chia lịa hợp lại vòng đi vòng lại mỗi một tế bào đều đang run r ẩ y tại thùng nước bên trong hắn cũng là chậm rãi lơ lửng trôi lơ lửng ở trong nước mặc cho bước lên hừng hực hơi nước như một cái lồng hấp bình thường hấp luộc chính mình da rẻ hồng đến tỏa sáng liều lĩnh hừng hực nhiệt khí sắc mặt một trận hồng lúc thì xanh gân xanh toàn bộ h i ệ n hiện ra trong gian phòng tràn đầy yên vụ như một cái lồng hấp bình thường chính đang dàn vặt r ồ đ è ở cái này yên tĩnh buổi tối như đòi mạng khúc bình thường tại thôn vệ hắn tinh lực cùng sinh mệnh một trận dày vò sau khi mục tiêu rời đi đổi thành chính mình r a rẻ trái ngược với phía trước đau đớn mà nói lần này nhưng là tốt hơn rất nhiều hay là này cùng này một cỗ đột nhiên n ô r a mát mẻ khí tức có quan hệ đi g i a thịt chính đang gặp liệt hỏa thiêu đốt như từng khối từng khối bùn tại trải qua nhiệt độ cao nướng sau khi từng khối từng khối rơi xuống đến không có trong tưởng tượng màu tươi có chỉ có hạ xuống sau khi trong khoảnh khắc trở nên cháy đen g i a thịt còn có bên trong nhất thời thể hiện ra đến hoàn toàn mới da rẻ còn như lúc sơ sinh trẻ con giống như vậy giờ khác này hắn vừa lộ ra da rẻ béo mập cực kỳ tại hơi nước vờn quanh dưới có thể làm cho bất luận một hai tự ti đến chết đặc biệt là những này thích trương diện bé gái theo cuối cùng một khối da thịt héo tàn lộ ra cuối cùng một khối mới tinh da rẻ lúc này rồ đẹp chậm rãi rơi vào đến thùng nước bên trong tất cả khôi phục bình thường vậy chính là vào đúng lúc này xôi trào thủy không có kế tục b ộ t bài đột nhiên khôi phục bình tĩnh hơi nước giờ k h ắ c này như hứng chịu một cô không biết tên lực đạo dẫn dắt bình thường chậm rãi tụ lại đến rô đ ê c bên người sau đó từng chút từng chút thẩm thấu đến hắn trên da biến mất không còn t ă m hơi lưu lại khả năng chỉ có một tí tẹo như thế thủy châu rốt cục tất cả quy về bình thản rô đ ê c tàn nhẫn mà tùng ra một hơi sau đó miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ liền dường như đạt được tân sinh người bình thường tham lam mà lại quý trọng v a n h vừa lúc đó ngay vừa dừng lại không tới chốc lát thời gian ngay rổ đẹp lấy là tất cả lúc kết thúc đột nhiên c h u y ể n đến một trận kịch liệt tiếng vang để hắn thiếu một chút bị sợ h ã i đến nhảy lên thế nhưng vẫn không chờ hắn nhảy dựng lên mắt tối s ầ m lại náo hải một mảnh ảm đạm để hắn ngắn ngủi mất đi ý thức chương mười chín đột biến một chuỗi t r ú c chắc mà lại phức tạp văn tự vào lần này cấp tốc cấn nhập rổ đẹp náo hải ở giữa một ít huyền diệu cực kỳ tranh vẽ giờ khắc này như phim đèn chiếu bình thường hiện ra tại hắn náo hải ở giữa thân thể kinh mạch đô nhìn một cái không xót gì trong suốt kinh mạch ở giữa thậm chí hiện ra một tia nhàn nhạt lưu vận một cỗ chất lỏng thứ tầm thường chính ở bên trong lưu động không thể nào không biết quá bao lâu thời gian như vạn cổ bình thường hằng viễn lại như trong nháy mắt bình thường ngắn ngủi đợi được chính mình tỉnh táo lại sau khi mang theo khiếp sợ ngữ khí rổ đẹp tự nói nói rằng giờ khác này hắn ngữ khí nhưng là có vẻ có một chút không thể tin được nguyên lai chờ đợi rất lâu đồ vật nếu quả thật tại trong nháy mắt thực hiện là sẽ cho người như vậy mê man có một loại không thể tin được tâm tình không sai chính là tại vừa n ã y cái kia một trận bạo phát sau khi dù d e s c a n g nhưng đã phá tan kiếm linh cho mình hạ cái kia một đạo phong ấn dĩ nhiên đủ tình huống như thế đột phá yêu cầu trọng khai phong ấn chiếm được tha thiết ước mơ đấu khí tu luyện tâm pháp vừa nãy tại hắn não h ả i ở giữa hiện ra đến những văn tự kia cùng tranh vẽ chính là hắn đem muốn đi vào đến đấu khí tu luyện bầu cử a bên trong p h á t quyết một đoạn ý nghĩa t h â m ảo tâm pháp một bộ huyền diệu tranh vẽ nhưng là vì hắn tương lai làm nền hạ một con đường vì hắn lại mở ra tu luyện bầu cửa chủ nhân ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì cản tóm chặt lấy cơ hội này rèn s ắ t khi còn nóng nhanh lên một chút vẫn tại lo lắng cực độ hưng phấn để dỗ đẹp có vẻ có một chút dại ra cảm giác được ngươi dỗ đẹp tình huống này tại hắn vùng đan điền hiên viên kiếm linh cũng không khỏi bắt đầu vì hắn cấp lên xuất hiện ở ngoại bộ khí thể tựa hồ chịu đến dẫn dắt giống như vậy chính đang một dỗ đẹp làm trung tâm cấp tốc gáp s ắ t tới tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy giờ khác này dô đès liền như một cái từ như sắt thép tại hắn quanh thân nồng nặc nguyên tố có thể làm cho bất kỳ tu luyện người liếc nhìn hồng giờ khác này nếu như quả đoán bắt đầu tu luyện thế tất phải nhận được ý không ngờ rằng hiệu quả kiếm linh nhưng không hy vọng chính mình chủ nhân từ bỏ cơ hội này dẫn đến tương lai t i ế p Ngối, ồ nga trên ngựa lập t ứ trên ngựa lập t ứ bị kiếm linh sau một lúc chân giựt mình tỉnh lại dô đès không lo nổi rất nhiều vội vàng dựa theo nó vùi đầu vào mới tinh tu luyện ở giữa n á o hải ở giữa những này hình ảnh vào đúng lúc này lần thứ hai hiện ra rất sống động vì làm rô đèn biểu diễn tất cả đoạn kia tâm pháp cũng là hiện hiện ra có vẻ như vậy sinh động dựa theo tâm pháp ở giữa đưa ra rô đèn biết tiến vào đấu khí tu luyện sau khi mỗi người đều muốn căn cứ chính mình thân thể thuộc tính lựa chọn một cái thích hợp bản thân nguyên tố thu nạp như chính mình trong cơ thể sau đó tiến hành chuyển hóa cùng ngưng kết để hắn thành vì mình đấu khí tồn tại ở chính mình trong cơ thể sau đó chiến đấu liền đều dựa vào những đấu khí này rồi có thể nói như vậy đấu khí cường đại quyết định một võ giả thực lực mạnh yếu long hồn tâm pháp là một phần thuộc tính hỏa đấu khí cho nên tự nhiên hiện tại hắn nhu muốn làm chính là hấp thu thuộc tính hỏa nguyên tố tiến vào chính mình trong cơ thể nạp vì bản thân có tuy rằng trước đó không biết mình thể chất thuộc tính thế nhưng giờ khắc này dỗ đẹp nhưng cũng là rõ ràng chính mình nhất định là thuộc tính hỏa bởi vì kiếm linh nói long hồn tâm pháp là căn cứ tôi thích hợp bản thân công pháp nếu thích hợp nhất nói như vậy mình phù hợp nhất chính mình thể chất hòa nguyên tố nhất định là hoàn toàn xứng đáng không dám có bất kỳ lười biếng dựa theo tâm pháp ở giữa đưa ra r ồ đèn nỗ lực cùng ngoại vì những này nguyên tố câu thông hy vọng có thể lấy cho bọn hắn tin cậy cùng bọn hắn thành lập một loại quan hệ chỉ có như vậy mới có thể bắt đầu hấp thu nguyên tố lực lượng tinh thần chìm vào đi vào rất nhanh r ồ đèn liền cảm giác mình quanh thân một vùng tăm tối chính đang nghi hoặc thời điểm hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện điểm điểm tia sáng như trong đêm tối dom đóm trùng cùng tinh tinh giống như vậy từng chút từng chút bắt đầu tăng lên điểm điểm tia sáng ngưng tụ trong nháy mắt đ e m mới vừa rồi còn có vẻ hát cám cực kỳ thế giới chiếu sáng lên toàn bộ thế giới một mảnh ngũ thải bàn lan hồng hoàng lam lục hắc bạch tử một cái màu sắc đều không kém nguyên tố cảm nhận được tình huống này rỗ đẹp ở trong lòng âm thầm hoan hô không sai hắn biết mình cảm nhận được những này đủ mọi màu sắc quan g điểm chính là nguyên tố năm màu rực rỡ màu sắc t r ư ơ n g hiện ra chúng nó thuộc tính hỏa nguyên tố tỉ mỉ phân rõ một phen sau khi g o d e s p cấp tốc nhận ra quay chung quanh tại bên cạnh mình màu sắc dày đặc nhất hai loại nguyên tố một trong cái kia một loại màu đỏ nguyên tố khẳng định liền là chính mình cần thiết hỏa nguyên tố đi c h ầ m rãi đem chính mình lực lượng tinh thần hướng về những này nguyên tố tiếp cận quá khứ tựa hồ muốn kể ra cái gì giống như vậy g o d e s p kiên trì cùng những này nguyên tố chu toàn đọ s ư ớ c chơi tiểu hài t ử trốn ra ra bình thường trò chơi đáng chết đến cùng đang làm cái gì vậy còn đứng ngây ra đó làm gì khẩn trương vận công a làm lỡ thời gian nào nhìn thấy r ỗ đẹp thật lâu không có động tĩnh ở trong bóng t ố i khẩn trương quan sát kiếm linh bắt đầu lo lắng tả và nói thời điểm này nếu như không đem nắm nguyên tố rất nhanh liền phải tiêu tán đây lớn tiếng gầm rú sắc nhắc nhở thế nhưng là là chút nào lên không đến bất cứ hiệu quả nào tựa hồ giờ khắp này r ỗ đẹp hoàn toàn nghe không được bình thường không có bất kỳ trả lời đây cũng là sẽ lo lắng kiếm linh chính có thể nói hoàng đế không vội thái dám cấp nói liền lại như vậy tình huống đi nhưng mà hắn nhưng lại không biết dô đèn tình huống bây giờ cùng bất luận là một tu luyện giả nào cùng với thế giới này bất luận là một võ giả nào đều không giống nhau hắn tình huống thân thể để hắn trực tiếp tiến vào đến một cái khác phân đoạn ở giữa đi lên mặt khác một cái tu luyện con đường lúc này dô đèn đang cùng nguyên tố câu thông đuổi theo chơi trốn ra ra trò chơi mỗi một lần nhãn nhìn mình lực lượng tinh thần liền muốn tiếp cận quá khứ thời điểm những n à y nguyên tố nhưng là giảo hoạt thoát đi mở gần m à qua mỗi một lần đều mất hứng mà về mà giờ khác này dô đèn nhưng là có vẻ đặc biệt kiên trì hay là này một quãng thời gian thật sự bị mài luyện ra đi hắn không một chút nào sốt ruột ngại tâm từng chút từng chút tới gần đồng thời phát sinh hữu hảo tín hiệu dần dần khoảng cách càng ngày càng gần dần dần cảm giác gia nhập vào truy đuổi ở giữa nguyên tố càng ngày càng nhiều toàn bộ thiên đ ị a tựa hồ trở thành một cái thiên đường giống như vậy sinh khí bừng bừng lạc thú vô cùng ồ chuyện gì xảy ra chính đang bí ẩn sốt ruột nhưng khổ nổi bất đắc d i kiếm linh đột nhiên cảm giác được không đúng âm thầm nghi ngờ một tiếng sau khi tỉ mỉ quan sát mà đi chỉ thấy giờ khắc này quay chung quanh tại rô đès bên người những này nguyên tố chẳng những không có giảm thiểu trái lại đang hiện lên xuất hiện tăng trưởng thế càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc sẽ không phải bỗng trong lúc đó nó tự a hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy ngót to miệng không thể tin tưởng tự nói bình tĩnh lại không lại phát sinh bất kỳ thanh â m nào mang theo chờ mong cùng hưng ơ phấn thần tình nhìn rô đès tự a hồ đang chờ mong chuyện gì phát sinh chuyện gì xảy ra nguyên tố càng ngày càng dày đặc thậm chí liền thân ở với trong nhà mình lão già đều đã nhận ra không đúng địa phương ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đứng thẳng thân thể tỉ mỉ hướng về bốn phía quan sát một phen cuối cùng con mắt định vị ở tại rộ đẹp vị trí phương hướng hôn đ à n tiểu tử lại đang nháo hoa chiêu gì đến cùng chuyện gì xảy ra cảm giác được bên kia tình huống lao già tự nói một tiếng sau khi c h ậ m rãi ra ngoài đi tới phòng tắm ngoài cửa l ặ n g lặng đứng ở bên ngoài sắc mặt thay đổi trong nháy mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy giờ khác này hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên làm ra cùng kiếm linh hoàn toàn một chút vẻ mặt ngoác to miệng không thể tin tưởng nhìn trong phòng hít sâu một hơi nghiêm túc chính mình t h ầ n sắc lạnh lùng hướng về bốn phía dò xét một phen lao già không có rời đi cứ như vậy đẩy gió lạnh lẳng lặng đứng ở phòng tắm ngoài cửa kha kha nhìn các ngươi chạy nữa ha ha ha lao tử r ố t cục thì bắt được các ngươi không rõ ràng đã qua bao nhiêu thời gian thậm chí dỗ đ ẹ p quên mất giờ khác này hắn chuyện trọng yếu nhất đến thăm cùng những n à y nghịch n g ậ m nguyên tố chơi đùa lao lực cựu ngưu nhị hổ khí lực mới tính là rốt cục va chạm vào những gia hòa này ấm áp băng băng tê tê cảm giác gì đều có rất kỳ diệu rất thoải mái giờ khác này dồ đẹp có một loại cảm giác mình đã cùng những n à y nguyên tố thành bằng hữu hợp thành một thể giống như vậy quen thuộc như vậy nhẹ như vậy doanh ân được rồi không cùng các ngươi náo loạn nên làm chính sự có cơ hội lại tới tìm các ngươi chơi đùa rất lâu cảm giác được một tia v ệ v ả i nếu như không phải tinh thần lực mạnh mẽ đang chống đỡ phỏng trường rộ đẹp sớm thì không được đi chính là dựa vào quãng thời gian này khổ sở tôi luyện sau khi giống như bị điên bắt đầu tăng trưởng lực lượng tinh thần hắn mới đỉnh cho tới bây giờ cảm giác được v ệ v ả i để hắn nhớ tới chính mình chuyện nên làm vô vô chính mình sau đầu cấp nói gấp ha ha không có chuyện gì còn có cơ hội mà tựa hồ cảm nhận được nguyên tố môn không muốn cảm tình giống như vậy rộ đẹp san ủi nói rằng một phen cáo biệt sau khi rời khỏi thế giới này nhất thời thế giới một mảnh thanh tịnh cảm nhận được một tia ý l ệ n h hắn vội vàng tập trung vào tu luyện ở giữa còn chưa có bắt đầu thu nạp hắn nhất thời cũng cảm giác được những này hỏa nguyên tố như t r i ệ u đến triệu hoán giống như vậy vui vẻ hướng về chính mình dùng để không sai là vui vẻ có thể rõ ràng cảm nhận được những này nguyên tố tâm tình cấp tốc tụ tập nhập trong cơ thể mình hỏa nguyên tố ngược lại cũng đúng là để r ộ đ ẹ p tình không ít khí lực không có bất kỳ do dự cùng dừng lại vội vàng vận chuyển tâm pháp bắt đầu đệ một lần đấu khí tu luyện đáng chết hôn đ à n dĩ nhiên khế ước nguyên tố khế ước tên tiểu tử này ký kết nguyên tố khế ước đi hải hay là thiên ý đi các ngươi bộ tộc đều là không đơn giản không phải sao cảm nhận được nguyên tố dần dần hòa hoãn lại đứng ở ngoài cửa lão đầu sắc mặt phức tạp ngửa mặt lên trời tự nói lần thứ hai sâu sắc đưa mắt nhìn một chút gian phòng nhỏ một trận thở dài sau khi chậm rãi rời đi hắn biết tất cả đều kết thúc nguyên tố khế ước kha t o tự tố nói, cái này nguyên cái kha hắn lao nghĩ có thể là chủ nhân của tan n h i một người đắc đạo toàn gia t h ă n g thiên kha kha không biết lần này thiên nhân hợp nhất có thể mang đến cho hắn cái dạng gì chỗ tốt đây tại chỗ đẹp vùng đan điền kiếm linh cảm nhận được giờ khắc này hòa hoãn hoàn cảnh lộ ra vẻ một tia hương phấn nụ cười trong miệng cũng là thì t h ả o tự nói hay là giờ khác này chỉ có r ỗ đ ẹ p ra hỏa này không biết ngay vừa nãy chính mình đã trải qua một phen người khác tha thiết ước mơ nhưng cầu không được kỳ ngộ đi hoàn toàn lâm vào loại mỹ rượu kia tu luyện trạng thái ở giữa lần này tu luyện không có gì vãng đau đớn cùng khó nhịn nguyên tố tựa hồ cũng là có vẻ hòa khí rất nhiều không có nóng n ả y tính cách cùng đả kích cường liệt lực còn lại chỉ có nhu hòa giờ khác này r ỗ đèn liền như đắm chìm trong nguyên tố ngâm ở giữa bình thường thoải mái cực kỳ trước đó trên người truyền đến những n à y đau đớn tựa hồ cũng đủ tình huống như thế dần dần biến mất cả người nhất thời trở nên hoạt bát không có càng nhiều thời gian hưởng thụ như vậy thư thích vội vàng tập trung vào tu luyện ở giữa thôi thúc trong cơ thể còn lại cái k i a một k i a bên trong khí cùng giờ k h ắ c này tràn vào trong cơ thể những n à y hỏa nguyên tố tiến hành d u n g hợp rèn luyện tinh thần u hỏa nguyên tố dâng lên vào thân thể sau khi d o d e s mới phát hiện nguyên đến chính mình cho rằng đã ngưng kết đến cùng bên trong khí nhưng là có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể như vậy hỗn độn không thể tả từng chút từng chút bài trừ trong cơ thể tạp chất không ngừng nghỉ hấp thu ngoại giới hỏa nguyên tố sau đó để chúng nó tại chính mình kinh mạch ở giữa một lần một lần vận hành cùng cọ rửa cuối cùng quy kết đến chính mình bên trong đan điền vòng đi vòng lại không biết vận hành bao nhiêu cái chu hôm sau rộ đẹp đột nhiên phát hiện mình đan điền càng nhưng đã là hội tụ đầy lượng lớn hỏa nguyên tố mà kinh mạch ở giữa cũng là tràn đầy hỏa nguyên tố thân ảnh giờ khác này hắn thân thể chính là hỏa nguyên tố ngưng kết thành một cái hải dương Kinh m ạ cảm h c giác được cái kia một loại được một nhận o đủ sau k i giác cái Cái giống bên bình bình trong khí dần dần ngưng chăn mình trong phong hình. này phong hắn luyện như tự một suốt tự trở tục tu vào, Zodes gặp khí kê hồ hồ cách được cảm vô v mà y để h ắ tại tiến chút tiến lại hiệu. nguyên dừng không nào không có tiến bộ dấu hiệu. Bình cảnh.、Cảm、nhận dấu chỗ có Cảm vào, bộ được điểm này j o d e p não hải ở giữa đột nhiên dần hiện ra đến một cái ý nghĩ nghi hoặc tự nói không sai hắn biết bản thân vào một khắc này cảm nhận được cái này bình phong hẳn là chính là bình cảnh trở ngại chính mình kế tục tiến bộ bình cảnh nếu như có thể đột phá cái này bình cảnh kết quả kia không cần nói cũng biết chính mình đều sẽ tiến vào đến hạ một cấp bậc tu luyện ở giữa cảm nhận được điểm này r o i e s đốn lúc hưng phấn lên bình cảnh không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền đạt đến cấp bậc này muốn biết mình chẳng qua là vừa bước vào sơ cấp võ giả lĩnh vực nhanh như vậy liền đạt đến bình cảnh mang ý nghĩa ngựa mình trên liền muốn bước vào đến t r u n g cấp võ giả giai đoạn như vậy tốc độ để trong lòng âm thầm nhảy nhót không ớt hắn chính đang ảo tưởng nếu như dùng cái tốc độ này tiến bộ cái kia mình không phải là rất nhanh bên trong liền đem sẽ trở thành một đời cao thủ tuyệt thế sao nhưng mà hắn nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới chính mình sở dĩ sẽ tại như thế trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp đạt đến sơ cấp võ giả đỉnh cao là bởi vì hắn trước đó đã thông kinh mạch toàn thân tu luyện một ít bên trong khí đặt vững cơ sở đứng d ậ y chậm rãi mặc vào một tiếng quần áo nhìn trở nên vẩn n g ụ thủy hắn không khỏi nhíu nhíu mày cấp tốc rời khỏi bên này Khóe miệng hơi dở ư ơ n lên hiện ra giờ khắc này hắn hài lòng tâm tình. trang g giờ khắc hài ra Truy cập tâm web dồn i h các h thử nghiệm nhỏ như、đao. Hừ, ư ơ n rộn, g giờ 20, đao. c ngươi tới đây biên làm cái gì chẳng lẽ là muốn ngay cả ta này một mảnh đất bàn đều thu đi tới sao nhìn đối diện g dở d ộ n kiệt mô trầm giọng gầm lên cái này tên đang chết hãy tìm trên chính mình sao hiện tại g dở d ộ n mấy người cũng xem như là nổi danh nhân vật đặc biệt là tại này thời gian một hai tháng từ yên lặng vô danh tại qua trong d â y lát lấy x é t đánh không kịp b ư n g thai tốc độ lôi đỉnh thủ đoạn liên tục tiếp quản g t r u n g quanh đây hết thể địa bàn trở thành nghe nhiều nên thuộc nhân vật đi chính mình lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện kiên mẫu người hắn lao tử ngày hôm nay chính là tới tiếp thu ngươi địa bàn thế nào ta khuyên ngươi ngoan ngoan giao ra đây miễn cho đại gia thương hỏa khí hư l ệ n h một tiếng một bên cảm bị trước tiên không nhịn được phản kích nói rằng đừng nói nhảm chúng ta trên hư l ệ n h một tiếng Tăng c ả điệp ngăn trở muốn muốn nói chuyện dở dồm lớn tiếng quát lên hắn không có cái loại này tại đánh nhau trước đó còn muốn cùng kẻ địch xách một phen quen thuộc một câu nói rơi xuống bên người những này rục rà rục dịch ra hỏa lộ ra vẻ nét mặt hưng phấn nhất thời hướng về phía trước phóng đi k i ệ t m g ũ người bên kia tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế hướng về bên này đập tới một trận chiến đấu nhất thời triển khai thiết côn một côn thậm chí đao vào lúc này mọi người đều hào không keo kiệt móc ra lanh lảnh tiếng vang làm nổi bật cục diện hỗn loạn chiến cuộc ngược lại là có vẻ tương đương kịch liệt ngoài ý muốn chính là kiệt m ẫ một phương nhân thậm chí có ba cái sơ cấp võ giả có thể cảm nhận được mấy người này không giống gia quyền mạnh mẽ tốc độ cực nhanh có thể cảm nhận được hơi đấu khí khí tước bất quá t ă n g cạ điệp cùng cảm bị còn có giờ dồm này ba cái gia hỏa dĩ nhiên cũng là tiến vào đến sơ d à i võ giả mức độ võ giả chỉ thấy giao chiến lưu manh trong lúc đó tranh đấu tiếng gào một mảnh chửi bậy âm thanh liên tiếp mang theo kêu thảm thiết cùng kêu rên để này như vậy buổi tối có vẻ đặc biệt náo nhiệt mù lao tử đến gặp gỡ ngươi một quên hướng về kiệt mô đánh tới mang theo gào thét khí tức tăng cả điệp sắc mặt có chút dữ tợn kiệt mô ra hỏa này quá mạnh mẽ cạm bị tại hắn công kích dưới dĩ nhiên một điểm phản kích năng lực đều không có không biết tự lượng sức mình đối với tăng cả điệp đột kích kiệt mô một mặt xem thường hừ lạnh nói lập tức chỉ thấy hắn không có làm ra bất kỳ tránh né tư thế mà là ngược một quyền đánh trả mà đi ẩm một tiếng nặng nghề âm thanh truyền đến lập tức truyền đến một tiếng kêu đau đớn âm thanh một quyền dưới t a n g cạ điệp tuy rằng chiếm cứ quyền chủ động thế nhưng là là chút nào không có được chỗ tốt ngược lại là một quyền bị đánh cho rút lui một khoảng cách thật dài mới dừng lại không cho t a n g cạ điệp bất kỳ cơ hội thở lấy hơi kết mối lần thứ hai x u ố n g lên hai người lần thứ hai giao ở chung một chỗ dùng cả hai tay nhất thời chiến đấu một mảnh lại là một trận nặng nghề âm thanh truyền đến tăng cả điệp lần thứ hai bị đánh ngã trên mặt đất khoe miệng đã tràn ra điểm điểm đỏ sẫm dáng dấp chật vật không thể tả giữa hai người tồn tại quá rõ ràng thực lực t r ê n l ệ n h tăng cả điệp hoàn toàn không là đối thủ c h u y ề n c ủ a tui vn lần thứ hai đánh bại tăng cả điệp sau khi thừa dịp hắn không có khe hở bỏ dậy chốc lát k ế t m ổ không chút lưu tình lần thứ hai một quyền mạnh mẽ hướng về hắn đầu đánh mà đi bên kia tình huống hoàn toàn rơi vào mọi người trong mắt nhìn thấy tăng cả điệp răng dấp tuy rằng mọi người đều sốt ruột thế nhưng làm sao đều bị từng người kẻ địch cho ngăn trở đỡ được căn bản không có cách nào d ố i ra bất kỳ cứu viện s a hoa đại nắm đấm mắt thấy liền muốn rơi vào tăng cạ điệp trên đầu tăng cạ điệp tràn đầy không cam lòng thế nhưng bất đắc dĩ bị đối phương đạp ở dưới chân hắn căn bản không có bất kỳ phản kích cùng tránh né năng lực chỉ có thể trơ mắt chờ đợi kết quả vê anh một tiếng to lớn âm thanh truyền đến không có đợi được trong tưởng tượng lạc quyền cùng đau đớn mở mắt tăng cạ điệp mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lúc này tình cảnh c ả m bị ngây ngẩn cả người dợ dồn cũng là ngây ngẩn cả người trung lưu khí lực to lớn như vậy sau một khắc một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến c ả m thụ chính mình tê cánh tay oán giận hỏi lão đại nhìn rõ ràng người trước mắt c ả m bị đám người không khỏi kinh hô lên dĩ nhiên là rô d e s hắn di nhiên tới rô d e s xuất hiện để mọi người kinh hỉ đàn sen ngươi đi xuống t r ư ớ c giúp người khác bên này giao cho ta là tốt rồi nhanh lên một chút mang theo mệnh lệnh khẩu khí g o d e s t trầm giọng hướng về tang cả điệp nói rằng mới tới không sai xem ra có một chút thực lực tối thiểu so với g i a hỏa này khá lạnh lùng cùng g o d e s t đối diện một chút liền gọi nổi danh tự giờ dồn thản nhiên nói cảnh giác nhìn chăm chú vào đối phương cùng bốn phía tình huống giờ k h ắ c này g o d e s t đầy đủ điều động lên toàn thân đấu khí chuẩn bị bất cứ lúc nào bắt đầu chiến đấu kịch liệt một q u y ề n l ê n dưới ngược lại là kích phát ra hắn đấu trí bên này nặng nề mà tràn đầy mùi thuốc s ú n g tình cảnh nhất thời cũng là hấp dẫn mọi người ánh mắt thậm chí rất nhiều người không tự chủ được dừng lại kịch liệt tranh đấu đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến hai trên thân thể người bọn hắn biết rõ hai người chiến đấu kết quả đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng có thể nói trận này tranh đấu thắng lợi nắm giữ ở hai người trên tay d ự a theo long hồn tâm pháp ở giữa yếu quyết dô đèn cẩn trọng cẩn thận vận hành bên trong khí để chúng nó tấn thế chờ phân phó hay là tiếc nuối nhất nếu không có học được cái gì hữu dụng chiêu thức đi vào lúc này hắn trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ không có chiêu thức làm như thế nào chiến đấu a chỉ dựa vào đấu khí sao được đột nhiên kiệt mũ động chân sau đột nhiên phát lực không cho rô đẹp tự hỏi cơ hội nhào tới hóa quyền vì làm trưởng mục tiêu n g ư ợ c lần này hắn tốc độ rõ ràng so với trước cùng tăng cạ điệp thời điểm chiến đấu tăng lên không ít gào thét trưởng phong như sẽ rách không gian vết tích bình thường xông thẳng mà đến Giết. một trận giống giận nguy cấp dưới rỗ đèn chỉ có thể bằng vào chính mình ý thức bắt đầu chiến đấu đồng thời đang nhanh chóng tự hỏi trước đây chính mình tại t v ở giữa gặp qua những chiêu thức kia hy vọng có thể có chính mình có thể dùng được với đi một cái nghiêng người nhường ra một đoạn vị trí sau khi một quyền hướng về kiệt mô bàn tay đánh tới vênh lần thứ hai truyền đến một tiếng nặng nề g h âm thanh kèm theo nặng nề g h âm thanh rỗ đèn rút lui hảo khoảng cách mấy mét lần thứ hai phun ra một ngụm màu tươi đối phương lực đạo rất lớn so với mình tưởng tượng càng kinh khủng hơn có thể cảm nhận được hắn thực lực chính có có chịu cái chỉ chút chút bước chân, lây động một cái thể tại trên kiệt tự trở bất một một thân thể nhận hắn phía mình. hồ như không như hơi Mà mỗ, bên đến ngại giống dừng động vậy, lại là lây kia gì quá sơ a kia hai u quá khi Khoe khứ. định hiện lạnh hướng thứ chậm giáng người.、Khoe、miệng hiện lên một nụ cười cũng bước ổn lên nụ lùng, từng bước hướng về bên kia rổ đẹp lần đã áp sát một về rổ đẹp dài s cấp chiến sĩ hắn dưới đáy lòng đã cho rộ đẹp hạ định nghĩa không sai có thể làm được đấu khí này mầm đã chứng thực hắn cũng là một cái sơ cấp chiến sĩ nhiều lắm chính là một cái sơ cấp hậu kỳ chiến sĩ thôi chính mình hoàn toàn không có cần thiết lo lắng trung cấp chiến sĩ theo lần này sau khi giao thủ trang hạ truyền đến một trận tiếng kinh hô không sai bọn họ nhận ra kiệt mô dĩ nhiên là một cái trung cấp chiến sĩ chỉ nhìn vừa nay hắn trạng thái đã đạt đến đấu khí hộ thể liền có thể nhìn ra đấu khí hộ thể là trung cấp chiến sĩ rõ ràng nhất biểu hiện tuy rằng mọi người cũng có thể cảm nhận được d ỗ đèn là một cái sơ cấp chiến sĩ thế nhưng cấp bậc tranh lệch nhất định không thể vượt qua chương hai mươi mốt thắng lợi trung cấp chiến sĩ nhìn thấy đối phương tình huống rô đèn tự nhiên cũng là cấp tốc phán đoán ra thực lực của đối phương không có trong tưởng tượng kinh hoàng ngược lại là lộ ra một tia hưng phấn nụ cười như vậy đối thủ đối với với hắn bây giờ thật sự mà nói là đốt đèn lồng đều khó tìm hai chân đột nhiên đặc địa lại một lần nữa hướng về lao thẳng tới mình mà đến giờ dồn phản vô tới hai người lần thứ hai rơi vào g i a o phong ở giữa quên cướp lẫn nhau Chiến thành một đoàn hiện nhiên, cái này kiệt mũ cũng không phải cái kiệt này cũng mũ loạn à cái gì h thủ, không bằng bằng giai vào o đ ưu thế trong khoảng thời khoảng gian ngăn chiến ú ý g ả i q u y t Thế rổ đẹs. h nhưng, nhưng là mạnh ư n cứng rắn g là mẽ bằng ị rổ đẹs làm cho đoàn biến thành lạng nửa cân cục diện. Một loạn chiến, bằng vào biến thái thân thể tuy rằng đã c h ú n g mấy lần đánh thế nhưng không có chịu đến đại ảnh hưởng có thể kế tục chiến đấu đem đấu khí điều chỉnh đến cực hạn mức độ giờ khác này đấu khí liền còn như hỏa diễm bình thường tại rổ đ ẹ s kinh mạch ở giữa thiếu đốt tại hưng phấn cùng vui sướng tâm tình hạ hắn đấu khí thiêu đốt đến trạng thái tốt nhất hai mắt hơi h í p tại đấu khí là kích thích giới hắn phát hiện mình có thể rõ ràng thấy kiệt mỗ mỗi một cái động tác trong nháy mắt kiệt mỗ hết thể động tác tựa hồ cũng chậm lại không còn vừa n ã y hoa cả mắt đột nhiên phát lực cấp tốc né tránh một cái công kích tiềm năng bị triệt để kích phát rộ đẹp vào lúc này tốc độ dĩ nhiên mơ hồ đuổi theo thân là trung cấp chiến sĩ kiệt mỗ thân thể biến hóa để cả người hắn trong khoảnh khắc có vẻ dễ dàng lên ứng phó nhưng là ung dung ba rất nhiều đơn giản vứt bỏ trong tay một côn hai người tay không không quyền ở đây địa ở giữa giao chiến lên ầm ầm ầm nặng nề âm thanh lần thứ hai truyền đến b u i trần tung bay tại như vậy buổi tối bên trong nặng nề tiếng va chạm như một thủ nhạc khúc bình thường mê người quyền phong phân tán tiếng gào liên tục chiến đấu càng thêm kịch liệt bên này chiến đấu hấp dẫn đông đảo nhân nhãn cầu giờ dồn đám người nhìn thấy tình huống này đang bí ẩn lo lắng đồng thời càng là hai mắt sáng lên một quãng thời gian không gặp không nghĩ tới rô đẹp càng nhưng đã tiến bộ đến trình độ này nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng ba người bằng vào hồng liên đ ấ u khí cùng thiên phú tại ngăn ngắn thời gian hai tháng bên trong tiến vào đến giai đoạn sơ cấp đã xem như là rất thần kỳ nhưng nhìn đến đó khắc rô đẹp bọn họ mới biết được tất cả đều là bọn hắn vô c h i thôi rô đẹp thực lực hiển nhiên so với bên trong bọn hắn bất luận là một người nào cũng mạnh hơn một phần có thể cùng trung cấp chiến sĩ khoảng cách gần chính diện đối kháng đây là một cái tình huống nào bọn họ có thể nói là rõ ràng hơn nữa bất quá theo chiến đấu kế tục càng đánh kiệt mội trong lòng càng hoảng lúc trước tự tin vào lúc này tựa hồ đã là biến mất không còn tâm t í c h còn lại chỉ có khiếp sợ cùng nghi hoặc chính mình mỗi một chiêu phát sinh trước đó tựa hồ đối với diện rộ đèn tên tiểu tử kia đã sớm dự liệu được giống như vậy luôn có thể đủ tại tối thỏa đáng thời cơ tại tối thỏa đáng con đường trên ngăn trở đỡ được mỗi lần cũng có thể ung dung giải trừ chính mình thế tiến công tá đi lực lượng của chính mình như vậy tình huống để kiệt mỗi trong lòng kìm nén một hơi mỗi một quyền đều giống như đánh ở bên trong nước bình thường cảm giác để hắn có khí không chỗ khiến vừa mới bắt đầu còn có một chút c h ú c chắc thế nhưng theo thời gian trôi đi j o d e s nhưng là càng ngày càng thuần thục luyện càng ngày càng như thường giờ k h ắ c này hắn như một cái cao thủ tuyệt thế giống như vậy hiện ra một bộ để kiệt mỗi đều hoảng hốt khí thế được nên đến thiên ta rồi có tiếp tục một quãng thời gian j o d e s phát hiện kiệt mỗi chiêu thức cũng c ứ như vậy mấy cái chính mình hầu như đã rõ như lòng bàn tay thừa dịp kiệt mỗ một chiêu lần thứ hai bị chính mình tan mất thân thể trọng tâm có một chút chết đi thời điểm híp mắt nhìn chăm chú đúng hắn không khí một cớt hướng về hắn bụng đá vào không tốt nhìn thấy tình huống này kiệt mỗi trong lòng âm thầm r ấ t thôi chính mình đến thăm tiến công trong lúc nhất thời nhưng là sơ sót phòng thủ giờ khác này chính mình có thể nói là hoàn toàn đem bụng hiện ra ở tại rô đẹp trước người cảm nhận được mạnh mẽ chân phong dựa vào chính mình đệ nhất ý thức phản ứng hắn vội vàng hướng về một bên né tránh mà đi bính đáng tiếc tại hai người chỉ thấy khoảng cách không tới một mét dưới tình huống liền tính lại làm sao tránh né bằng vào hắn thực lực hay là không có biện pháp tránh thoát vẫn là thật bất hạnh bị một cước trong số mệnh vừa lúc ở né tránh hắn bị chính mình lực đạo cùng rổ đe d một cước lực cho trực tiếp đạp bay ra ngoài nhất thời đưa tới mọi người tiếng kinh hô tình cảnh bầu không khí nhất thời đại biến biệt đỏ một khuôn mặt mạnh mẽ đập trên mặt đất kiệt mổ nhưng là không có giống người khác tưởng tượng cái kia bình thường sau khi rơi xuống rất lập tức b ò dậy chỉ thấy cả người hắn c u ộ n lại thân thể hai tay chăm chú bưng bị đạp đến địa phương trên mặt đất lăn lộn một khuôn mặt đỏ lên về phần rô d e a t biểu hiện cũng là có một điểm quái dị không có truy kích mà là sắc mặt phức tạp đứng tại nguyên chỗ dùng một loại ánh mắt đáng thương xem trên mặt đất kiệt mỗ chỉ chốc lát sau lông mày cùng khoe miệng khẽ run cố nén chính mình ý cười không cười lên tiếng thân văn năng ta không phải cố ý sau một chốc sau khi rô death thì thảo tự nói lập tức chậm dai hướng về vẫn trên mặt đất lăn lộn kiệt mỗ đi tới gần người thua rồi đi tới sắc mặt đỏ chót trên mặt đất lăn lộn kiệt mộ trước mặt j o d e s thản nhiên nói người người mạnh mẽ nhìn j o d e s h muốn nói lời gì thế nhưng là là vẫn cũng không nói đến vặn vẹo cùng gương mặt đỏ bừng cho thấy hắn giờ khắc này đau đớn tựa h ồ đạt tới một cái để hắn nói chuyện đều không nói ra được mức độ dùng sức hút vào l ã n h khí ngồi trốn hổm trên mặt đất nhìn kiến m ộ khỏe miệng không ngắn c o q u á p cố nén c ở i ý hắn thật sự sợ chính mình bật cười vừa n ã y chính mình vốn là muốn đá ra hỏa này bụng ai biết hắn phản ứng lại sau khi không đi ngăn trở mà là hướng mặt sau thối lui đây làm như vậy kết quả chính là thật bất hạnh hắn thực lực không đủ không có thuận lợi né tránh kéo dài một chút khoảng cách ngược lại là để rỗ đẹp góc độ công kích thiên thấp một chút trực tiếp trúng tim người đàn ông trọng yếu nhất một cái vị trí hay là đang nhanh chóng tốc độ dưới người khác không có nhìn rõ ràng thế nhưng rỗ đẹp thân là người trong cuộc còn có thể không rõ ràng sao tại trong số mệnh mục tiêu một khắc kia hắn cũng cảm giác được không được bình thường lập tức lại nhìn tới kiệt mỗi này một bộ dáng dấp cùng vẻ mặt nhất thời nghĩ tới sự tình nguyên do bên này địa bàn ta tiếp thu ta mục tiêu không phải tiêu diệt các ngươi mà là hy vọng thành lập một cái có thể cùng vái đọc tên khốn kia đối kháng đoàn đội nếu như có hứng thú chúng ta sẽ trở thành chiến hữu ngay sau đó rổ đ ẹ t nạo g nghễ tuyên bố nhìn khắp bốn phía một vòng thản nhiên nói nếu như ai có đầy đủ trung tâm có cộng đồng chí hướng có thể lưu lại nếu như người nào chẳng sống muốn chết lừng l ấ y một điểm ta mở rộng hai tay hoang đen còn người còn lại nếu như không muốn bị khổ liền cút cho ta mặt khác cảnh cáo nếu như các ngươi lưu lại sau khi làm ra cái gì thật có lỗi đại gia sự tình ta dồ đẹp bảo đảm coi như là đuổi tới mãi mãi của ngươi g i a cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi nói lời nói này thời điểm ngữ khí nhưng là có vẻ có một chút lạnh lẽo lần này mọi người càng là t r ư ờ n g lớn con mắt của chính mình một bộ không thể tin được gián g dấp tại một hồi lâu thời gian sau khi cuối cùng cũng coi như mới phản ứng lại kiệt mộ thủ hạ cái kia sơ giai chiến sĩ để một cái lựa chọn lưu lại ngay sau đó là một cái khác sơ giai chiến sĩ cùng ba cái gầy yếu người trẻ tuổi thỏa mãn nhìn lưu lại năm người lựa chọn lưu lại thì bằng với là lựa chọn tiếp thu sắp hiện ra chàng giao cho dở dồn thu thập dồ đẹp hướng về trong viện đi đến kiệt mộ ra hỏa kia bị cảm bị mang vào đi mình còn có sự tình cần phải đi giải quyết xuất hiện tại chiến đấu cũng coi như là kết thúc kết quả ngươi cũng thấy đấy như thế nào cân nhắc một thoáng đồng thời phân đấu đừng cho là ta không biết ngươi cùng vái độc g i a hỏa kia cũng là không vừa mắt vô cùng bằng không liền sẽ không phát sinh năm ngoái chuyện không có đi nghỉ ngơi mà là đi thẳng tới kiệt m ộ gian phòng không xin phép mà vào rộ đẹp nhìn thừa dịp một khuôn mặt ngồi ở bên giường kiệt m ộ nói rằng giờ khác này kiệt m ộ tựa hồ mới tính là hòa hoãn một điểm cả người sắc mặt không còn trước đó đỏ chót cùng vạt mẹo khôi phục đến bình thường chính ở bên trong phòng miệng lớn thở hồn hện Ngừng n đầu h ì n Dô Dô Dô Đẹs, Đẹs, Đẹs Kiệt、Mũ、không nói lời nào. Tựa hồ đang tự hỏi tựa tự một Mô hồ nhưng nào, đang còn là ở biết ê n lặng lặng chờ đ ợ Hán b i vào lúc này cần cho kiệt mỗ thời gian ngươi mục tiêu chính là vải độc sao không biết quá bao nhiêu thời gian sau khi kiệt mỗ mang theo thoáng thanh âm trầm thấp hỏi vải độc h á n vẫn không có cái kia tư bản chẳng qua là để một khối chặn đường tảng đá thôi hư l ệ n h một tiếng jones mang theo xem thường ngự khí nói rằng xác thực vải độc không phải hắn mục tiêu cuối cùng nếu như chỉ là như vậy vậy hắn chẳng phải là quá tốn hắn gia tâm liệt hỏa thành không chứa được lúc này j o d e s trong mắt bắn ra sự tự tin cường đại cùng bành trướng d i a tâm j o d e s để kiệt mũ cả người sửng sốt một chút lập tức mang theo ánh mắt phức tạp theo dõi hắn nhìn chốc lát thời gian tựa hồ muốn xem ra một chút gì giống như vậy hắn rất khó tưởng tượng một cái tuổi còn trẻ người dĩ nhiên vào đúng lúc này sẽ có như vậy vẻ mặt được theo ngươi làm thịt ngược lại hiện tại mặc kệ cũng không được bên này đều bị ngươi chiếm lĩnh Các h u đều y n n h đệ bị g ư ơ i giải tán, mươi ặ c kệ n g có t hai ể đáp ứng không. s u một t chốc h ờ g i a nghìn chỉ thấy h kiệt k mộ ô n ề có đắc cười chịu. trước sắc, chăm chú nhìn kiệt mổ, rồi đẹp khẳng định nói ha, ha. Sau một một mang một mặt màu động tiếng thở thoáng, theo bất dài rằng. Không Như như n khổ h dĩ vậy kiệt khẳng khắc, rồi nói. hai người vui vẻ tiếng cười. một trong truyền mộ, đẹp định đến phòng Ha ha ha Nay sau vẻ một trận chiến đấu xem như là kết thúc đến tận đây toàn bộ liệt hỏa thành thiên nam mảnh khu đã toàn bộ rơi vào bọn họ trong túi từ đầu đến cuối so với kế hoạch ở giữa ba tháng vẫn là nhanh một chút chương hai mươi hai sống còn lão đại nhanh đi mau đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn ngày đó dô đèn đang cùng kiệt mỗi hai người tại trong viện lúc tỷ thí truyền đến hoàng lông tiếng thét trói thai duy vài đốc mang người đến chính ở ngoài cửa nghi hiện tại giờ dồm đại ca cùng cảm bị đại ca mấy người đang cùng bọn họ đối lập các huynh đệ cũng đã đuổi đi ra rồi qua trong giây lát đã đi tới trước mặt hai người miệng lớn thở hồn hẹn mang hoang mang thần tình cùng ngữ khí hoàng lông lo lắng nói rằng vãi đốc vãi đốc tới hôn đ à n nghe được câu này j o s e p nhũ mảy lớn tiếng quát k i ệ t m ỗ đi chúng ta đi nhìn vội vàng kêu lên bên người k i ệ t m ỗ bước ra bước tiến cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi j o s e p tuyệt đối không ngờ rằng vãi đốc gia hỏa này đã vậy còn quá nhanh liền g i ế t đến tận cửa rất nhanh ba người mang theo vội vàng bước tiến liền đi tới cửa lớn trước đó giờ khắc này trước đại môn một mảnh hỗn độn giờ r ồ n chính dẫn theo cạnh mình gần như ngày ba mươi nhân đang cùng vải độc mang đến sắp tới ba mươi cái nhân rằng co song phương nhân mã không ai nhường ai đang đăng, đăng sắc khí rất nhiều hết sức căng thẳng mùi vị loại thời điểm này bất kỳ đạo dây dẫn lửa cũng có thể cấp tốc nhen lửa này một cái thuốc nổ bất động sản sinh to lớn nổ tung đẩy ra đoàn người nhìn thấy rồ đẹp xuất hiện mọi người đều theo bản năng nhường ra một con đường đến để hắn thông qua cùng nhanh hắn liền đã tới giờ r ồ n bên người đứng ở mặt trước nhất nhìn giờ k h ắ c này vẻ mặt lạnh lẽo vai độc khoe miệng không khỏi vung lên một nụ cười lạnh lùng lão đại ngươi đã đến rồi nhìn thấy dô đès giờ r ồ m hơi thăm hỏi một tiếng dô đès tiểu tử ngươi có phải hay không náo tàn xem ra lần trước dô dơ -ja、thật sự đem ngươi đánh t r ò n váng làm sao lần trước giao hấn không có chịu đủ bây giờ lại chạy đến bên này ngoạn lên xã hội đen tới lạnh lùng nhìn dô đès mang theo cân nhắc ngữ khí và i đọc xem thường hỏi ngươi hắn đầu mới bị lư cho đá lao tử vẫn chính là chơi sao nhỏ k i n h bị nhìn đối diện vãi đốc, dồ đ è s không cam lòng yếu thế nói rằng ừ, dồ đ è s nhìn ngươi có thể ngưu tới khi nào, vân vân liền để ngươi khóc nếu không phải lần trước nhân vật thần bí kia cứu ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới ngày nay ngày hôm nay cho ngươi quỳ cho lão đại của chúng ta dập đầu nhận sai giờ k h ắ c này, giai ẩn cái kia âm hiểm cực kỳ ra hỏa trong đám người đi ra ngắt lời hô đối với ra hỏa này dồ đ è s nhưng là không có cái gì thể diện tốt một cái bước xa liền xông lên phía trước còn không các loại chờ mọi người phản ứng lại liền nghe đến đùng đùng hai tiếng lanh lạnh tiếng vang t r u y ề n đến âm thanh hạ xuống dò đẹp nhưng là đã cấp tốc trở lại chính mình trước k i a đứng thẳng địa phương lanh lạnh nhìn d a i ẩn t h ừ người hắn cho lão tử quỳ qua một bên đi miễn cho nhìn đáng ghét bên này là n g ư ơ i có thể chỗ nói chuyện vãi đ ó c con mẹ nó n g ư ơ i làm sao quản giáo phía dưới nhân này cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu c ò n không cút qua một bên bình tĩnh một khuôn mặt nhìn khoe miệng tràn ra một tia máu tươi giờ k h ắ c này bưng xong mặt o á n hận chờ r ồ đèn giải ẩn vải đ ộ c thấp dọn g quát tại vải đ ộ c tiếng gào hạ cứ việc cùng không tình nguyện thế nhưng dờn nhưng cũng không dám làm cái gì phản kháng lao đại của mình tính khí hắn rõ ràng hơn nữa bất quá ha ha vải đ ộ c biết ngươi sẽ đến thế nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm đến sớm như vậy thật bất ngờ xem ra ngươi tin tức rất linh thông ngươi hôm nay tới bên này không phải là mang theo g i a hỏa này đưa cho ta phiến b ả n thai đi ta cũng không cùng ngươi phí lời có lời gì chỉ nói nếu như là đến báo thù cái kia tự nhiên muốn làm gì cũng được làm như thế nào ta đều tiếp theo nếu như không có chuyện gì phía ta bên này nhưng là không hoan nghênh như ngươi vậy khác h nhân vậy ngươi có thể mang theo ngươi người đi khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hay là chính mình tấn thăng đến sơ giai võ giả đồng thời đánh bại kiệt mộ sau khi lòng tự tin bành trướng hiện tại lại là gia nhập vài cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ giờ khác này dồ đèn nói chuyện cũng là có vẻ sức lực mười phần tuy rằng quyết chiến so với mình trong tưởng tượng nói trước rất nhiều thế nhưng giờ khắc này j o d e s cũng không e ngại nên đến đều là sẽ đến đến sớm một chút đối với hắn mà nói hay là làm ộ t chuyện tốt j o d e s h a ha rất tốt ta cũng không cùng ngươi phí lời ngày hôm nay lại đây chính là cho ngươi hai con đường tử đi đệ một ngươi ngoan ngoan quy thuận cho ta như vậy kết hợp hai người chúng ta hiện nay địa bàn toàn bộ liệt hỏa thành lòng đất thế lực đều sẽ hoàn toàn rơi vào đến chúng ta trong tay đến đến thời điểm chúng ta chính là thế giới dưới lòng đất vương giả còn ngươi ta cũng không bạc đãi tại ta dưới ngươi tuyệt đối là tối có lời nói của người dĩ nhiên nếu như ngươi cự tuyệt ta hảo ý như vậy ngày hôm nay chính là các ngươi giải tán thời điểm còn ngươi sẽ biến thành hình dáng ra sao ta không dám cam đoan cười lạnh nhìn Dô đẹp vài độc thản nhiên nói mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu sắc mặt trong nháy mắt nặng nề hạ xuống lạnh lùng nhìn vái độc một nhóm người Dô đẹp ánh mắt trở nên lạnh leo cực kỳ vậy ta ngã cũng phải thử một chút trong lúc nhất thời mùi thuốc súng tràn đầy toàn bộ đường phố kiềm chế bầu không khí để mỗi người làm cảm thấy khó chịu trở lại nằm mơ chỉ chốc lát sau nhàn nhạt vài chữ để vải độc thay đổi sắc mặt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy liền không nên trách ta không k h á c h khí không biết trời cao đất rộng ra hỏa ánh mắt lạnh lẽo vải độc đưa tay một cái thủ thế trong nháy mắt phía sau mang đến những người cá kia quán mà trên hướng về rỗ đ ẹ p đám người p h ó n g đi lần trước nhân vật thần bí kia xuất hiện toán những g i a hỏa này vận khí tốt lần này hắn còn có cái kia vận may đồng thời chính mình xông lên phía trước mục tiêu rổ đẹp cái này làm cho mình mất hết bộ mặt g i a hỏa hai tay nắm thật chặt nhìn hướng chính mình đập tới v a i đốc không có bất cẩn vận lên toàn thân đ ấ u khí hét lớn một tiếng một quyền nhắm vào hắn đầu liền đánh tới không biết sống chết hư lạnh một tiếng như đến từ chính mình bên thai giống như vậy một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua sau khi nương theo mà đến chính là một tiếng nặng nề âm thanh ẩm âm thanh qua đi chỉ thấy r ổ đẹp cả người như như d i ề u đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài tầng tầng đập ở trên mặt đất trên mặt đất m à i xuất ra thật dài một khoảng cách sau khi có thể xem ổn định dáng người s c ngũ tạng lục phụ chịu đến trùng kích cực lớn lực không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi vai đọc một đòn dĩ nhiên trực tiếp đem r ổ đẹp đánh bay ra ngoài đồng thời lập tức cũng là hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người thanh đồng chiến sĩ sau một khắc chuyên đến từng trận tiếng kinh hô lần này Vài độc có thể như ó i mọi người vẫn lần là đệ một mặt trước ở i hiện n mình ẩn tùng hắn mấy năm phát thực. Hay chỉ cái tùy mấy mấy có là ra g ờ i kinh không ngạc có lộ ra vậy ẻ mặt, mình mình thủ thể tin được nhìn mình lao đại. Thanh thế bất người còn như chính cũng không nhìn đồng chiến sĩ ý vị như thế nào bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá. Như được lại, coi vài đại. độc của là là lao hạ họ vị v sĩ ý rõ quá. thực lực không cần nói tại liệt hỏa thành bên trong liền tính tại đế quốc ở giữa cũng coi như là một cái cường đại võ già đi n lại l i ệ t hỏa thành ở giữa càng là một cái có thể một tay che trời cường hãn nhân vật đi thấy cảnh này giờ dồn đám người tâm đều chìm xuống dưới c h ầ m đến g á y cốc một cao thủ như vậy xuất hiện không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo lần này đấu tranh thiên bình đủ để tại hắn lực lượng một người dưới k h ô n g chế lại chính mình này một phương có thể nói là không có bất kỳ phản kích dư lực mà vai đ ộ c thủ hạn h ữ n g n à y bọn côn đồ lần này bắt đầu sôi trào lên lao đại thực lực hiện hiện để bọn hắn tự tin chưa từng có đắt đỏ từng cái từng cái ngao ngao kêu hướng về chính mình đối diện giá hỏa liền nào tới sĩ khi đắt đỏ bọn họ trong khoảnh khắc liền đạt được đấu tranh toàn diện ưu thế áp đảo trong lúc nhất thời đem rẽ rột đám người làm cho liên tục bại lui ha ha ngươi thân thể xem ra rất tốt bất quá rất đáng tiếc ngươi đụng tới chính là ta mang theo cời ư lạnh nhìn rô đen vài đ ộ c từng bước chậm rãi đi tới gần vào lúc này hắn cũng không lo lắng có cái gì bất ngờ tình huống xuất hiện tại tuyệt đối thực lực trên lệnh trước mặt kỳ tích là xuất hiện không được giờ khác này vãi đ ộ c liền như một cái thợ săn nhìn một con thụ thương nằm ở chính mình trước mặt thỏ rừng giống như vậy như vậy ung dung không v ổ i như vậy thản nhiên tự đắc khái khái khái ảm thanh đồng chiến sĩ ha ha không nghĩ tới ta r ẻ ruột dĩ nhiên vận may tốt như vậy sẽ đụng phải ngươi hai tay chống đỡ lấy gian nan bỏ dậy biến mất khỏe miệng biên mang theo vết máu mạnh mẽ phun ra trong miệng huyết dịch dồ đẹp cười lạnh nói rằng giờ khác này hắn vẻ mặt có một chút điên cuồng sắc mặt tái n h ợ t thêm vào chật vật dáng dấp để hắn có một chút ma quỷ tư xác thẳng tắp đ ỉ n h thân thể hắn không thể hạ thấp chính mình đầu lâu đặc biệt là ở cái này đáng ghét ra hỏa trước mặt hắn bây giờ đại biểu không chỉ là chính mình một người còn có chính mình thủ hạ một đám huynh đệ nếu như mình ngã xuống như vậy thủ hạ mình huynh đệ cũng là đều song đời tại như vậy niềm tin cùng áp lực cực lớn hơn dưới khiến cho rổ đ ẹ p kích phát ra chính mình hết t h ể tiềm năng chết đến nơi rồi còn dám to m ồ m phét lác khoe miệng hơi dương lên Hơi nhữ nhữ chân bốn cẳng, mày, một ba cái lúc ắ c trước mình mặt. liền đến l đẹp rổ này vải đ ộ c trên người tản ra thanh đồng chiến sĩ độc nhất đấu khí đặc thù đấu khí màu xanh giật ra ngoài thân thể như một cái chiến giáp bình thường đem cả người hắn bao vây ở trong đó có vẻ uy phong l ấ m lẫm lại một cái không sợ chết ra hỏa đang chuẩn bị đưa tay lần thứ hai công kích thời điểm vải đ ộ c đột nhiên đình chỉ lại chính mình động tác n h ị nhữ mày sau khi thấp giọng tự nói xoay người đột nhiên không hề dấu hiệu vung ra một quyền mang theo gào thét âm thanh bị đấu khí màu xanh bao quanh nắm đấm hướng về phía sau liền đánh tới âm một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến a ngay sau đó là hét thảm một tiếng một đạo bóng người màu xám cấp tốc bay rớt ra ngoài hơn mười mét kiệt mỗ nhìn thấy tình huống này rỗ đẹp vội vàng lớn tiếng quát không sai cái này bị đánh bay ra ngoài người không phải là kiệt mỗ sao vừa nãy nhìn thấy chính mình nguy hiểm kiệt mỗ giải quyết vây quanh chính mình hai người sau khi liền hướng về rỗ đẹp bên này đánh tới từ phía sau tập kích vai、đốc. không nghĩ tới cho dù là cẩn thận cẩn thận hơn nữa nhưng vẫn là bị phát hiện kết quả chính là xuất hiện vừa n ã y chuyện này chờ cấp mặt trên tranh l ệ n h không thể vượt qua toàn lực công kích kiệt mũ vẫn bị vải độc dễ dàng cho đánh bay ra ngoài lão đại nhanh đi mau chúng ta không phải là đối thủ của h ắ n không cần lo ta bằng không liền không có cơ hội đi mau đợi được có thực lực thời điểm ngươi lại trở về giúp ta báo thủ không biết nơi nào đến khí lực kiệt m ũ nhìn thấy như vậy tình huống sau khi dĩ nhiên lớn tiếng hướng về rổ đ ẹ p hô đồng thời dây rủa đứng lên dùng hết khí lực toàn thân lần thứ hai hướng về vải đ ộ c phát động công kích hắn chỉ hy vọng chính mình như vậy có thể vì làm rộ đẹp nhiều tranh thủ một ít thời gian thôi không nên gấp gáp ngày hôm nay các ngươi ai cũng đi không được hay là đối với mọi người xem thường vải đ ộ c thấp giọng nói rằng một hồi vốn cho là sẽ tương đương kịch liệt giao chiến không nghĩ tới sẽ diễn biến thành cục diện này quả thực chính là vải đ ộ c một phương diện tàn sát dễ cái bản không là cùng một đẳng cấp đối thủ một chiêu đều không tiếp được tâm đang thiêu đốt l ử a giận đang c u ồ n trào giờ khác này rỗ đẹp trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán hận ánh mắt lạnh lẽo đang thiêu đốt đấu khí điều động hạ hắn một cái bước xa vì cứu lại kiệt mũ dĩ nhiên lần thứ hai hướng về vải độc phía sau tập kích mà đi cho dù là biết mình đòn đánh này không thể nào thành công âm nặng nề âm thanh âm vang lên mọi người đều lăng ngay tại chỗ đánh chúng một quên của mình dĩ nhiên bắn chung đối phương mang theo không thể tin được ánh mắt nhìn mình nắm đấm rỗ đẹp trận to hai mắt cơ thể hơi dừng một chút một trưởng kia không có rơi vào kiệt mộ trên người chỉ bất quá rên khẽ một tiếng vải độc thu hồi chính mình một trưởng kia quay đầu lại nhìn có chút dại ra rộ đèn khí lực quá nhỏ một tiếng cười lạnh một cước đạp bay đứng ở chính mình trước người kiệt m ộ lập tức cấp tốc xoay người một tay nắm rộ đèn lần thứ hai đánh tới một q u y ề n trên chân cũng là không có nhàn g rỗi giơ lên chân trái một cái tiên xà cạp gào thét âm thanh đá v a n g ra rộ đèn đạp hướng về chính mình một c ước lảo đảo một cái Thiếu một c h ú trận lần thứ hai bay bị đá a đau đớn, to lớn đau ngoài, tiếng đớn, lớn đớn không tự chủ được trên mặt đất. Đáng to một mặt Một rộ tự đất. chết. t kêu quỷ để đẹp được r chủ giống giận lần thứ hai phun ra một búng máu sau khi gian nan muốn bỏ dậy ha ha cho ngươi hảo hưởng thụ tốt một phen tử vong tư vị một trận cười lạnh dùng một loại người bình thường khó có thể thấy rõ tốc độ đưa tay phải ra nắm rổ đẹp cái cổ đem cả người hắn chậm rãi nâng lên chương hai mươi ba thay đổi trong n g á y mắt bị bóp lấy cái cổ nhắc tới nhắc lên rô d e s giờ khắc này sắc mặt t r ư ớ n g một mảnh đỏ chót nối rộng ra chính mình miệng muốn hô hấp gian nan thở hồn hẹn nhưng mà là lên không đến bất cứ hiệu quả nào cái cổ như đứt đoạn rồi giống như vậy con mắt bắt đầu bước lên kim tinh hai chân dùng sức c h ứ n g mắt khó có thể thoát khỏi vài độc cái kia như cương như sắt thép nóng u ố t kha kha rô d e s không muốn làm vô vị vùng đ ấy ngươi không biết chỉ cần bị lao đại của chúng ta nắm lấy không cần nói là ngươi coi như là lại người lợi hại cũng không thể thoát khỏi ngươi liền lẳng lặng hưởng chịu tử vong quá trình đi không biết lúc nào d ầ n dĩ nhiên cũng là đi tới hai người trước người nhìn trên đầu dóng lên một nhiều sợi gân xanh sắc mặt dần dần trở nên trở nên trắng bệnh rộ đẹp cười gian nói rằng lao tử nếu như không có chuyện gì hắn đ ệ một cái thu thập chính là ngươi cái này tiểu mười ba dưỡng nghe cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cười rộ đẹp ở trong lòng âm thầm gầm rú toàn thân cảm giác một trận vô lực cả người như bị bỏ trên không trung bình thường trời đất quay cuồng theo thời gian trôi đi r ộ đẹp phản kháng dần dần nhỏ yếu hạ xuống hắn ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ bắt đầu liếc mắt khoe miệng thậm chí tràn ra một tia nước bọn tại mơ hồ trong ý thức hắn thấy được vái độc tại không cố kỵ chút nào cười to hắn thấy được dần ở một bên thưởng thức mình lúc này dáng dấp hưng phấn c ư ờ i gian mơ hồ thấy được giờ dồm đám người không cam lòng tiếng giống giận dữ cùng tiếng gầm gừ nghe được cảm bị xé rách tiếng hô không được không thể chết được bọn hắn đều đang đợi ta l i ê n tại ý thức liền muốn tiêu tán một khắc kia một cái ý nghĩ đột nhiên xông vào rồ đ è s p náo hải ở giữa nhất thời không biết nơi nào đến khí lực để hắn lần thứ hai ra sức phản kháng lên hai chân dùng sức trứng mắt nối rộng ra chính mình miệng nỗ lực có thể thu hoạch một điểm hô hấp cơ hội hai tay hướng phía trước lung tung đập hy vọng có thể để vái độc bắt chính mình thu hơi chút tùng một điểm cho mình một cơ hội nhỏ nhoi ân còn có thể dãy rụa tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không tựa hồ đối với dỗ đẹp vào lúc này vẫn có thể có sức lực phản kháng cũng là cảm thấy vô cùng bất ngờ chậm rãi thu hồi chính mình tay đem dỗ đẹp nhắc tới chính mình trước mắt gần như mặt đối mặt kể lấy vải độc cười lạnh nói rằng phi cái khó lo cái khôn không biết tại sao giờ khác này dỗ đẹp cảm giác mình não hải mười phân rõ ràng tỉnh so với trước nhưng là khá cái kia một cô quen thuộc l ạ n h leo khí tức xuất hiện lần nữa tại chính mình trong cơ thể lưu động kiếm linh không sai là kiếm linh đang giúp giúp chính mình thu được cái này cảm thụ rô đèn trong lòng thoáng an ổn xuống một chút nhìn vái đ ộ c ghê tởm kia vẻ mặt một ngụm nước bọt liền hướng về hắn trên mặt thổ đi hay là không nghĩ tới rô đèn tại như vậy bước ngoặt sinh tử vẫn sẽ làm ra chuyện như vậy tình đến đây đi bị lấy một trở tay không kịp vái đ ộ c vừa vặn bất thiên bất ỉ bị cái kia ngâm vào nước bọt toi ra một vững vàng n a m ở bản năng phản ứng hắn nghiêng đầu qua đi a sau một khắc chuyển đến một tiếng tan nát cõi lòng tiếng hô nhẹ vung tay nhưng là đem dồ đèn ném ở trên mặt đất bưng chính mình lỗ thai mang theo cực độ vẻ mặt thống khổ lớn tiếng gầm thét lên ngay vừa nãy r o d e s con mắt đột nhiên tránh qua một đạo tinh quang thần s á c lạnh lẽo kìm nén trời đất quay cuồng cảm giác thừa dịp vải đ ộ c quay đầu không có phòng bị trong nháy mắt đó một cái dùng s ứ c hơi c h ú t về phía trước một chút mạnh mẽ cắn hiện ra tại trước mắt mình lỗ thai tại tử vong trước mặt thân thể tiềm năng bị kích phát đến cực hạn r o d e s trong khoảnh khắc đó bùng nổ ra trước nay chưa từng có khủng bố lực đạo một cái dĩ nhiên trực tiếp đem vải đọc lỗ thai xả đi đạt được phóng thích sau khi rơi trên mặt đất rỗ đẹp miệng lớn thở hồn hển nhổ ra còn bị chính mình ngậm lấy lỗ thai phun ra ở giữa nhất máu tươi không lo nổi cảm giác buồn nôn như đạt được tân sinh bình thường miệng lớn hấp thu mới mẻ không khí không có bất kỳ do dự tại hô hấp hít thở hai cái mới mẻ không khí sau khi rỗ đẹp nhảy một cái mà lên nhẫn nhịn choáng váng cảm giác một cước mạnh mẽ hướng về v à i độc hạ thân đã tới sau đó một cái xoay người dùng cực kỳ linh mẫn cùng thông thạo động tác một cái xoay người chép lại trên đất không biết nơi nào đến một cái ố vàng trường đao thuận thế liền hướng về lúc này vẫn tại phía sau mình ngoác to miệng dại ra nhìn mình ra ẩn chém tới a lần này truyền đến là hai tiếng kêu thảm thiết â m thanh đệ một tiếng tự nhiên là vãnh đốc bị rỗ đẹp toàn lực một cước đạp chúng hạ thân không có bất kỳ phòng bị như vậy thương tích có thể tưởng tượng được ra còn ra ẩn nhưng là tại không có bất kỳ chuẩn bị nào dưới bị rỗ đẹp một đao bổ tới rất quả đoán bị tan mất một cánh tay tay phải bỏ tới bầu trời mang theo liên tiếp huyết dịch sau khi rơi xuống trên mặt đất lưu lại một to bằng miệng chén thương ngụm máu tươi dâng trào để hắn tại chỉ chốc lát sau một trận gào khóc kêu thảm thiết cả người trên mặt đất thống khổ lan l ộ t máu tươi trực dâng lên kêu thảm thiết như tan nát c o i l ò n g âm thanh truyền khắp toàn bộ tình cảnh trên mặt bị b ắ n đầy m á u t ư ơ i giờ khác này rỗ đẹp có một loại cảm giác kỳ diệu dòng máu của hắn đang sôi trào đang t h i ê u đốt đấu khí cũng đang t h i ê u đốt một loại thích giết chóc tâm tình tại sinh sôi màu đỏ tươi huyết dịch để hắn hưng phấn kẻ địch tiếng kêu thảm thiết để hắn sụp sôi lúc này hắn cảm giác liền tương đương tỉnh táo trước đó vẻ vải tựa hồ biến mất không còn t â m tích một cái xoay người hướng trên mặt đất v ả i độc lần thứ hai nào tới không cho hắn bất cứ cơ hội nào chép lại đao trong tay liền hướng về hắn trên đầu bộ tới giờ khác này dỗ đẹp nhưng là lánh khốc cực kỳ cái kêu một tấm mang theo c ư ờ i khẩy mặt để trong cả sân người đều cảm giác xa lạ như vậy nụ cười cùng ma quỷ mịm cười không có cái gì khác biệt s i nặng nề g h âm thanh nhâm vang lên sau khi lại là một trận kêu thảm thiết vẫn mang theo xương cốt bẻ gây âm thanh trên người lần thứ hai nhiều ra một đạo thật dài vết máu dô đẹp cười lạnh xem trên mặt đất vai đ ộ c vừa nay chính mình bổ tới một đạo lại bị hắn dùng tay cản lại đương nhiên tại chính mình toàn lực một đòn dưới vẫn vô ý ở ngoài v à i đ ộ c cũng là dâng ra chính mình nhảy một cái cánh tay mụ đều cho lão tử dừng tay ai hắn hiểm chính mình chán sống cứ tiếp tục tay cầm trường đao cười lạnh nhìn thoáng qua trên đất lăn lộn vái độc cùng ra ẩn sau khi r ỗ đest đột nhiên giống to một tiếng phá vỡ một mảnh trầm tĩnh tình cảnh đem những n à y há to miệng trận mắt ngoác mồm nhìn mình ra hỏa tình lại được rồi các ngươi lão đại tình huống bây giờ ta tin tưởng các ngươi là thấy được còn muốn kế tục liền lưu lại bằng không đều cho lão tử lan sau đó tại liệt hỏa thành chớ bị lão tử đụng tới các ngươi những n à y tiểu đụng tới một lần đánh một lần nhìn thấy mọi người đều nhìn về chính mình rô đ e t thỏa mãn cười cười sau khi lạnh lúng quát ha ha vải độc ta ngày hôm nay tạm tha ngươi một cái mạng chó bắt đầu từ hôm nay ngươi hết thể địa bàn ta toàn bộ tiếp quản ngươi liền thành thật ngốc ở nhà dưỡng lao đi nếu như vẫn dám ra đây gây sự chớ có trách ta không k h á c h khí lập tức chỉ thấy rỗ đẹp chậm rãi ngồi xổm ở thống khổ không thể tả miệng lớn hút vào lánh khí vải độc bên người hừ lạnh nói rằng giơ tay chém xuống đơn giản đem hắn cái tay còn lại cho phế bỏ lần này hắn hạ thủ lưu tình chỉ là đánh gây hắn gân tay thôi hắn cũng không muốn cho mình lưu lại bất kỳ uy hiếp phải biết ra hỏa này tuy rằng bị phế bỏ một cái tay nhưng là chỉ cần hắn thương thế khôi phục liền tính dựa vào cuối cùng một cái tay dựa vào hắn thanh đồng chiến sĩ thực lực muốn đối phó chính mình quả thực là đơn giản hơn nữa bất quá sự tình hắn không thể cho kẻ địch lưu lại bất cứ cơ hội nào phế bỏ hắn gân tay là lựa chọn sáng suốt nhất đương nhiên trên chân cũng là không có lưu t ì n h d ơ tay chém xuống cấp tốc đánh gây chân gân lại là đưa tới vải độc kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng âm thanh nếu như vậy sau đó liền tính hắn miễn cưỡng đ ố i liền kinh mạch cũng là một tên phế nhân không thể đỡ võ đối với mình là không cách nào sản sinh bất cứ uy hiếp gì xoay người đi tới giờn bên người nhìn s ắ c mặt tái nhuật rơi vào trong hôn mê dài ẩn rồi đẹp một cước mạnh mẽ suy ở tại hắn trứng mặt trên a lại là hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến đáng thương giờn bị đau đớn kịch liệt từ hôn mê trạng thái ở giữa kéo trở lại đừng cho lão tử già chết lao tử tối không ưa chính là ngươi nói cho ngươi biết không muốn tại liệt hỏa thành bên trong xuất hiện không để cho ta tại đụng tới ngươi bằng không cũng chưa có đơn giản như vậy rồi hư lạnh một tiếng rô đèn này mới chậm rãi rời khỏi bên này hướng về giờ r ồ m đám người vị trí đi đến trên trán mang theo một vệ t máu không ngừng chạy xuôi đầy mặt đầy người đều bị vãi đ ộ c cùng d i n máu tươi nhuộm đỏ khoe môi niết lên một t i ê n máu tươi giờ khác này hắn dáng dấp khiến người ta xem ra kinh tâm động p h á c h đặc biệt là phối hợp trên lánh khốc khuôn mặt sau khi càng l ạ như một con ma quỷ bình thường khiến người ta không tự chủ được cảm giác được thấy lạnh cả người hắn cũng không có ngu như vậy đem này hai tên này giết phải biết bên này nhưng là trong thành cho dù là liệt hỏa thành như vậy thành chấn nhỏ thế nhưng hắn dù sao vẫn là đế quốc lãnh thổ tại trước mắt bao người giết chết hai người kia không phải rõ ràng cho mình gây phiền phức m à lại nói nữa v à i đọc người như vậy có thể cùng phụ thành chủ không hề có một chút quan hệ sao huống hồ dô dơ, dơ ra hỏa kia vốn là cùng mình không vừa mắt nếu như giết hai người đây không phải là rõ ràng cho đối phương chế tạo mượn cớ đến tìm chính mình gây phiền thoái sao r o d e s cũng không muốn rơi vào loại cục diện kia ở giữa phế bỏ hai người vẫn khá hơn một chút như vậy tình huống tại liệt hỏa thành không cảm thấy kinh ngạc đặc biệt là đối với vải độc này một nhóm người mà nói phiền phức đối lập mà nói nhỏ rất nhiều khá là dễ dàng giải quyết len ken d i n h liên tiếp â m thanh hạ xuống nhìn thấy r o d e s hướng về bên này đi tới vải độc cái kia một đám thủ hạ cấp tốc bỏ lại chính mình vũ khí mà chạy mà đi bọn họ thật sự sợ hãi r o d e s thủ đoạn để bọn hắn xuất phát từ nội tâm sợ hãi bọn họ không dám đối mặt như vậy ma quỷ không nghĩ tới cùng như vậy người có máu lạnh làm đối thủ chính mình lão đại cùng người tâm phúc dởn đều bị thương bọn họ nơi nào còn có dung khí kế tục ở chỗ này biên cây đổ bầy khỉ tan giờ khắc này chính là như thế một cái tình huống dĩ nhiên hay là v à i độc cùng dởn muốn may mắn tối thiểu vẫn có vài người không có vứt bỏ bọn họ cấp tốc chạy đến bọn họ bên người vắc lên trọng thương hai người thoát đi bên này để bọn hắn không đến nỗi ở chỗ này chịu đựng mất máu quá nhiều bỏ mình nguy hiểm lão l ã o đại gian nan nuốt một ngụm nước bọn nhìn đi tới bên người rô đèn giờ r ồ n cùng cảm bị mấy người nhẹ giọng nói rằng giờ khác này bọn họ ánh mắt nhưng là như vậy phức tạp còn người còn lại nhưng là nói liên tục thoại dũng khí cũng không có chỉ có thể ở bên kia run rẩy nhìn rô đèn chương 24, ý thức hải được rồi tất cả mọi người mệt mỏi đi thu thập một chút đi nhìn mọi người dáng dấp s ờ s ờ chính mình mặt dồ đèn một trận cười khổ chính mình vừa nay dáng dấp quả thật có một điểm đáng sợ thoại âm rơi xuống tự mình quay đầu hướng về kiệt mố bên kia đi đến ra hỏa này ngày hôm nay nhưng là thụ thương không nhẹ thêm vào ngày hôm qua lưu lại thương tình huống không được tốt cần lập tức trị liệu mới được toàn bộ đường phố đầy giấy một loại nặng nề g h bầu không khí loại này dày đặc khí tức bao quanh mỗi người để tâm tình của bọn hắn đều khá là trầm trọng không có trong tưởng tượng đạt được thắng lợi sau khi vui sướng cùng hoan hô có chỉ có trầm mặc cố nén đau đớn thân thể nâng d ậ y không biết lúc nào đã hôn mê kiệt mỗ r o d e s c h ậ m dai hướng về bên trong đi đến đáng chết hôn đ à n nặng như vậy cảm thụ trên lưng truyền đến áp lực cực lớn r o d e s không khỏi oán giận nói thầm lao lực sức của chín châu hai hổ mới tính là trước mặt đem kiệt mỗ ra hỏa này rang đến trong đại sành miệng lớn thở hồn hẹn sắc mặt có chút trắng xám đột nhiên cảm giác một trận choáng cả người hắn cự như vậy thẳng tắp cưỡn lên hướng về mặt sau ngã xuống tựa hồ chính mình cuối cùng một tia ý thức để hắn nghe được giờ r ồ m đám người tiếng kinh hô n à y vừa cảm giác ngủ đến mức rất trường ngủ đến mức rất hương tựa hồ rất lâu không có như thế thích đi chưa ngủ nữa đi như làm một cái rất dài rất dài mộng giống như vậy cảm giác mình ở một cái màu đen không gian bên trong một thân một mình bồi hồi giả đây là nơi nào ta làm sao sẽ ở chỗ này đi hồi lâu như trước không tìm được bất kỳ giới hạn liền như tại nguyên chỗ đánh quyển quyển giống như vậy không nhịn được dô đèn tự nói nói rằng chủ nhân ngươi đã tỉnh không phải sợ bên này là ngươi ý thức không gian chỉ chốc lát sau liền t r u y ề n đến hiên viên âm t h a n h ý thức hải tao mày r ô đẹp đánh giá thấp một lần chính mình ý thức hải đây là hắn đệ một lần biết nguyên đến trong thân thể của mình còn có như thế một cái kỳ diệu địa phương này hai lần chiến đấu ta đều nhìn chủ nhân ngươi có phát hiện vấn đề gì sao c h â m mặc chốc lát nhìn thấy r ô đẹp không nói gì kiếm linh nhẹ giọng hỏi vấn đề ân đúng rồi Chiêu thức. lão đại ngươi không muốn như vậy chỉnh ta có được hay không không có chiêu thức ngươi làm cho ta tại sao cùng người khác chiến đấu à, lẽ nào làm cho ta nắm đấu khí đi p h u nhân đáng chết liền điểm kia đấu khí trước tiên không nói phún không ra liền tính phun ra được phỏng trường liền người khác lông đều phún không ngừng đi nghe được kiếm linh rô đ e s nhất thời bắt đầu đoán trách lên xác thực hai lần này chiến đấu tiếc n u i lớn nhất cùng thiếu hụt liền là chính mình dĩ nhiên không có nắm giữ bất kỳ chiêu thức chỉ có thể lung tung cùng người khác tác chiến thêm vào kẻ địch thực lực rõ ràng cường với mình mình có thể không chịu thiệt sao k h á i k h á i k h ủ c gấp cái gì ngươi bây giờ giờ mới bắt đầu học bước đi liền muốn bay chuyện như vậy không vội vàng được ngoại trừ cái này ngươi cũng chưa có phát hiện những vấn đề khác sao nói thí dụ như ngươi tại sao tại công kích được vái đọc thời điểm dĩ nhiên một chút hiệu quả đều không có lúng túng ho khan vài tiếng sau khi kiếm linh đoán giận nói rằng chim nhỏ cũng còn muốn học tập bay lượn đây chính hắn một chủ người làm sao mỗi lần đều gấp gáp như vậy đây nghe được câu này dò đẹp nhưng là tạm thời quên mất chiêu thức sự tình c a o mày túi đầu tế nghĩ tới xác thực vài đốc còn chưa tính hắn là thanh đồng chiến sĩ còn có lý có thể nói thế nhưng kiệt mô đây hắn chẳng qua là một cái trung cấp chiến sĩ thôi chính mình ngày đó không phải cũng vài lần công kích được hắn sao thế nhưng không đều là một chút không có đạt được cái gì tính thực chất thành quả sao ngươi không chỉ lực đạo tiểu hơn nữa lực đạo rất phân tán bằng không dựa vào năng lực của ngươi lẽ nào sẽ là một kết quả như vậy sao nhìn rô đèn dán g dấp kiếm linh phân tích nói rằng giờ khác này hắn ngay lên một sư phụ tác dụng tại chỉ đạo giả rô đ ẹ p tu luyện lực đạo phân tán không sai liền là như vậy ngươi suy nghĩ một chút tại tương đồng lực đạo dưới là tập trung một điểm b ộ c phát ra lực công kích đại vẫn là phân lan ra lực công kích đại kiếm linh như trước chỉ đạo giả rô đ ẹ p tư duy tập trung một điểm không sai ta biết rồi liền là như vậy làm sao liền cái này đều quên bất quá l a o đại này muốn làm thế nào a kiếm linh nhất thời để d ộ đèn ẹ nghĩ tới trước đây chính mình vẫn là lâm phong thời điểm tại trong t v nhìn thấy những này võ hiệp ảnh lực buộc phát cùng lực k h ô n g chế làm được tay mắt lanh lẹ giảm thiểu công kích diện tích ngưng tụ một điểm giảm thiểu trên đường tiêu hao lần này kiếm linh như một lão sư bình thường cho d ộ đèn nổi lên rồi dạy học chương trình học nghe kiếm linh g i ả n giải g d ộ đ ẹ d ầ n dần trầm mê tiến vào trong bất chi bất giác tay cùng chân bắt đầu múa lên hướng về không khí từng quyền từng quyền đánh quyền c ư ớ c tiếng uy thế hừng h ự c nhìn thấy dô đẹp dáng dấp kiếm linh sửng sốt một chút lập tức biết rồi cái gì bình thường không có tiếp tục nói chuyện mà là ở một bên tinh tế quan sát tên tiểu tử này cũng lĩnh ngộ quá nhanh đi ở trong lòng nhưng là cảm khái nói rằng nói thật g i a hỏa này thiên phú tuyệt đối là hắn gặp qua hay nhất một người không biết kéo dài bao lâu dô đẹp mới dừng lại lộ làm ra một bộ hưng phấn nụ cười ân không sai xem ra là lĩnh ngộ bất quá không muốn đắc ý v ê n báo tuy rằng lĩnh mộ thế nhưng thao tác lên còn cần không ngừng rèn luyện cùng quen thuộc cùng với nắm giữ yếu lĩnh mới được ngươi phải đi đường vẫn rất dài nếu như ngày nào đó ngươi có thể làm được hoàn mỹ thế giới này đem không có ngươi đối thủ quên đi bên này có một cái kiếm pháp chiêu thức lấy ngươi tình huống bây giờ ta có thể truyền thụ cho ngươi một chiêu bất quá ngươi nhu phải học tập thật giỏi mới là nhìn rô đ e s một tiếng than nhẹ kiếm linh cười khổ nói rằng hắn đều không rõ ràng tại sao mình mỗi một lần đều sẽ để tên tiểu tử này bắt cóc một vài thứ khái khái khục thân thể đặc biệt là bộ ngực truyền đến đau đớn một hồi để rô đès ẽ không nhịn được một trận ho khan miễn cưỡng mở chính mình hai mắt trói mắt ánh mặt trời để hắn không thích t h ư n g n h ị nhữ mày cảm ơn trời đất lao đại n g ư ờ i rốt c ụ c tình n g ư ờ i không có chuyện gì đi mấy ngày này đều lo lắng giết chúng ta thân văn năng n g ư ờ i không có chuyện gì là tốt rồi nhìn thấy rô đès mở cảm bị lộ ra một mặt hưng phấn nụ cười mang theo một loại thành kính ngự khí nói rằng toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác đều muốn rời ra từng mảnh giống như vậy mỗi một tấc da thịt đều đau đặc biệt là nơi ngực hướng hạ nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này chính mình cả người bị băng gạc bao vây chặt chẽ như một cái xác ướp ba ngày lão đại ngươi nhưng là hôn mê thời gian ba ngày rồi lần này có thể đem chúng ta gây sợ hãi cho mang theo một tia nghĩ mà sợ c à n bị cười khổ nói rằng mù mạng của lão tử đại vô cùng ba ngày đáng chết ba ngày lại lãng phí thời gian ba ngày đúng rồi này thời gian ba ngày có chuyện gì không nghĩ đến chính mình một ngủ chính là thời gian ba ngày rô đ ẹ p không khỏi oán giận nói rằng được rồi phía ta bên này không có chuyện gì l a o tử cũng không muốn nằm ở cái này trên giường múc nghèo ân ngươi đi xuống trước đi để mọi người chú ý một chút không muốn đắc ý v i n h v à o rồi tựa hồ lo lắng cái gì giống như vậy rô đ ẹ p hơi chứ đã dậy chưa trầm giọng nói rằng bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra hương phấn nụ cười lần này hôn mê cũng coi như là không có bệnh hôn đi tối thiểu chính mình lại là lấy được tiến bộ không ít nắm giữ lực đạo khống chế phương pháp chính là thu hoạch lớn nhất huống chi hiên viên giá hỏa kia dĩ nhiên lương tâm đại bạo phát vẫn cho mình một chiêu thức tu l u y ệ n đây nghi hoặc nhìn rô đèn không biết tại sao vào lúc này hắn sẽ có như vậy vẻ mặt bất quá nếu hắn tỉnh táo lại cảm bị cũng yên lòng tại một phen nương nương khang bình thường dặn sau khi hắn chậm rãi lui ra ngoài chương hai mươi lăm trưởng khống vẫn thì không được nhìn trước mắt nước ra rồi từng cái từng cái vết dạn hòn đá một trận thở dài rô đẹp tự nói nói rằng đã là đệ mười ngày chính mình sau khi bị thương đệ mười ngày dựa vào cái kia b i ế n thái bình thường thân thể tại đệ năm ngày thời điểm rô đẹp cũng đã có thể tự do cất bước cơ bản khôi phục nội thương còn ngoại thương cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện khi chiếm được h i ê n viên chỉ điểm sau khi hắn cũng không muốn hoang phế thời gian cho nên tại đệ trong lúc nhất thời liền bắt đầu tu luyện bất quá rất đáng tiếc có vẻ như thời gian năm ngày cứ như vậy đã qua thế nhưng hắn nhưng là không có đạt được cái gì giai đoạn tính thành tích l ự c đạo khống chế tuy rằng tiến bộ không ít thế nhưng như trước không được không cách nào làm được một quyền xuyên thủng trước mắt này một tảng đá đối với lực lượng trưởng khống hay là không có đạt đến một cái tương đối hài lòng mức độ không nên gấp gáp dựa theo ta nói đi làm cảm nhận được dô đès buồn bực tâm tình hiên viên kiếm linh ở trong lòng của hắn nhắc nhở nói rằng hít sâu một hơi vứt bỏ tạp nghiệm n g h ị kiếm linh đối với mình nói những này yếu lĩnh dô đès nhẹ nhàng nhắm mắt lại đi cảm thụ tảng đá mỗi một cái phân tử đem đấu khí vận hành lên để chúng nó nhanh chóng tại chính mình trong kinh mạch vận chuyển từng chút từng chút áp xúc chính mình đấu khí sau đó đưa chúng nó toàn bộ ngưng tụ đến chính mình trên cánh tay phải không được còn muốn kế tục ả m nhận được chính mình tình huống rộ đẹp ở trong lòng âm thầm tự nói hay là trước đó liền là bởi vì mình đấu khí còn chưa đủ ngưng tụ đi cho nên mới phải tạo thành lực đạo phân tán cho nên lần này tại h i ê n viên căn dặn hạ hắn ngừng thở kiên trì kế tục cáp xúc mãi đến tận cảm giác mình toàn thân đấu khí tựa hồ đều tập trung vào chính mình trên nắm tay cảm thụ tay phải phong phú kìm nén một hơi con mắt đột nhiên mở một đạo tinh quang còn như thực chất bình thường trợt lóe lên vê anh một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến j o s e p m ộ t q u y ề n đánh vào bên người một khối khoảng t r ừ n g có nửa người thân cao hòn đá bên trên nhất thời phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va chạm tiếng va chạm sau khi bụi chân đầy trời một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến chỉ thấy cái khối này tảng đá lớn còn đậu hũ bình thường nát tan lên hóa thành từng khối từng khối to bằng nắm tay hòn đá tán lạc khắp mặt đất thành công nhìn mình sáng tạo ra một màn trận to hai mắt s ừ n g sốt chỉ chốc lát sau rộ đ ẹ t trên mặt đột nhiên d ư ờ n g tràn ra sán lạn mỉm cười lớn tiếng hô không sai hắn thành công lần này rốt cục đạt đến mình muốn mục đích để lực lượng của chính mình chiếm được to lớn nhất phát huy hít sâu một hơi dựa theo vừa nãy phương pháp rộ đ ẹ t hướng về bên người mặt k h á c một tảng đá lớn bên kia công kích mà đi đồng dạng tình huống lần thứ hai phát sinh khối cự thạch này cũng là hóa thành hòn đá tán lạc khắp mặt đất nặng nề g h âm thanh tại rô đ ẹ p trong thai liền như nhạc khúc bình thường như vậy cảm động ngay đệ hai lần phát động công kích sau khi không kịp đợi chúc mừng rô đ ẹ p cũng cảm giác được đấu khí trong cơ thể đột nhiên điên cuồng lên ngoại giới hỏa nguyên tố tự a hồ giờ khắc này chịu đến chính mình dẫn dắt bình thường cấp tốc hướng về bên này dâng lên được cảm giác được tình huống này rô đ ẹ p trong lòng giật mình tự a hồ ý thức được cái gì bình thường vội vàng hai chân k h a n h lại ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại tiến vào đến trong khi tu luyện kiếm linh cũng cảm giác được tình huống này sửng sốt một chút sau khi mang nhiều hưng thu ở một bên lẳng lặng quan sát lên lần này hắn không có bất kỳ lo lắng cần chỉ là lẳng lặng chờ đợi đã đủ dẫn dắt đấu k h í từng lần từng lần một vận hành để chúng nó cọ rửa chính mình kinh mạch đồng thời không ngừng áp súc cùng ngưng tụ lượng lớn hấp thu ngoại giới hỏa nguyên tố để hắn rất nhanh đạt đến rồi rào trạng thái lần này vẫn không có đình chỉ mà là không ngừng kế t ụ đối với như vậy tình huống rộ đẹp nhưng là không có bất kỳ hoang mang ngược lại là tràn đầy hy vọng đang tiếp tục hắn biết thời cơ đến biết đấu khí trong cơ thể đạt đến một cái bành trướng mức độ thời điểm đột nhiên phát động bọn họ tại chính mình lực lượng tinh thần dẫn dắt hạ hướng về đạo kia tạp chính mình nhiều ngày như vậy cái kia một đạo trở ngại phóng đi không sai mục tiêu bình cảnh giờ khác này hắn dự định trực tiếp phá tan cái kia một đạo vô hình trở ngại bước vào đến trung cấp chiến sĩ trong hàng ngũ đi tới nơi kia một tầng trở ngại trước mặt dô đẹp không có làm bất kỳ dừng lại tập trung chính mình đấu khí một lần hướng về bên kia xông qua vê anh k h ô như g trong tưởng tượng có t ố n cùng khó khăn, rất đơn giản, g khổ khó thậm chí có thể có rất đ ợ lợi c cái cả xưng người Như dàng. xuyên liền thuận tan ngại thông lên. là là rất dễ dàng, trở ra một dễ Dô đẹp đạo kia phá mở để vậy ỡ giống như v bên tình r trong tràn trong o ngoại vào đạo n giận vận hành trong nháy mắt phồn thịnh lên, ngoại giới hỏa nguyên xuyên liền thuận tan ngại người thông g giới khí, kế kia hỏa thể, phá tức mắt tố tục một cơ cái cả lợi vậy đẹp dô huống kéo dài đến khoảng chừng thời gian một giờ sau khi mới tính là dần dần đình chỉ giờ khác này trong cơ thể bên trong khí đã mở rộng cho tới bây giờ rộ đẹp có thể chịu đựng tối phạm vi lớn đột phá thành công đồng thời cơ bản ổn định lại thông qua này một quãng thời gian tu luyện phá tan đến trung cấp chiến sĩ sau khi rộ đẹp phát hiện hiện tại chính mình đấu khí tối thiểu đã đạt đến trước đó gấp ba to nhỏ đi nếu như nói trước kia là một cái khó có thể phát hiện dây nhỏ hiện tại hay là đã có thể đạt đến một cái len sợi một kích cỡ tương đương để bên trong khí trở về đan điển hít sâu một hơi hắn chậm rãi mở ra con mắt của chính mình thở ra cho khí lông mày hơi dâng lên khoe môi nít lên cái loại này nhàn nhạt mỉm cười khí chất toàn thân tựa hồ đang trong nháy mắt đều phát sinh biến hóa rồi ha ha ha lao tử thành công lao tử cuối cùng thành công sau một khắc trong sân truyền đến rổ đẹp hưng ơ phân tiếng hoan hô không sai ngày hôm nay có thể nói là song h ỷ lâm môn đầu tiên là trưởng khống đối với lực đạo k h ô n g chế mặc dù là mới vừa mới bắt đầu thế nhưng đã vậy là đủ rồi thứ yếu càng là một lần phá tan bình cảnh tiến vào đến trung cấp chiến sĩ hàng ngũ hắn có thể không hưng phân sao không muốn đắc ý vênh báo ngươi chẳng qua là cơ bản nhất yêu cầu thôi có thể làm được điểm này nhiều người đi tới ngươi cho rằng rất thần kỳ sao một cái trung cấp võ giả thôi liền tính ngươi đối với lực đạo trưởng không đủ tốt vậy thì như thế nào muốn phải cường đại nhất định phải tiếp tục cố gắng mới được đối với dô đạt thành công h i ê n viên kiếm linh nhưng là ở một bên lệnh giọng nói rằng nhất thời như một bình nước lạnh từ đỉnh đầu tới mà xuống giống như vậy để d o d e s cả người yên lặng mu còn không làm người ta cao hứng một chút thật mất hứng mạnh mẽ oán giận d o d e s nhưng là không có cách nào d o d e s nhưng là không biết giờ khác này kiếm linh trong lòng cũng là đang bí ẩn kinh ngạc không thôi d o d e s lực lĩnh ngộ lần thứ hai để hiên viên đã được kiến thức cái gì gọi là biến thái n g ắ n ngắn không đến một tuần lễ liền có thể bước đầu lực lĩnh ngộ lượng trưởng khống nội dung quan trọng tin tưởng biết thể người rồi nếu như chuyện này bị người khác biết rồi vẫn không thể muốn khác bị được ấ u kỵ kiếm tử trở thành thiên tài gia hỏa. Đến mức đột những này Đến linh n hỏa. phá, gia g bị mức lại là liền là lý. cạnh đoạn, cái giai kinh cái vào toàn này không thân bình thêm chó thông mạch thân, tính hợp tình hợp ngờ, bản nằm vẫn gì có cất tốc Được bất đả ở độ số rồi cứ dựa theo vừa n ã y cái loại cảm giác này cùng phương pháp sau đó nhiều luyện một chút ngươi xem một chút ngươi mỗi lần hao tốn bao nhiêu thời gian mới đạt tới như vậy mức độ còn có cái này uy lực còn chưa đủ ngươi đường vẫn rất dài ân còn có mới vừa gia nhập trung cấp chiến sĩ hàng ngũ không muốn hoang phế đấu khí tu luyện phải biết thực lực to nhỏ mới là chủ yếu nhất tại tuyệt đối thực lực trước mặt kỹ xảo là không có hiệu quả gì nhìn thấy rô đèn tỉnh táo lại sau khi hiên viên thản nhiên nói tuy rằng trong lòng cảm khái vạ ngàn thế nhưng nó còn không đến mức không nhịn được nói ra trải qua mấy tháng này ở chung rô đèn tính khí kiếm linh vẫn có thể không biết hắn cũng không thể để ra hỏa này mừng rỡ không biên Muốn l à để cho h ắ n biết ra hỏa này phỏng bệnh trừng đuôi muốn lên trời đi, này cũng dô đèn c y nhất kiếm tại trong thể tiếp tục nói. hắn h Lần này, n cơ Dô Đẹ Sư thời tinh thần tỉnh táo mấy ngày này vì mình đối với lực đạo trưởng k h ô n g thật là đem chuyện này để qua một bên đi tới nếu không phải kiếm linh nói p h ỏ n g chừng trong lúc nhất thời vẫn đúng là quên mất đặc biệt là hiện tại chính mình vừa đột phá đối với chiêu thức khát vọng có thể nói là chưa từng có cường đại kiếm này phổ là ta kết hợp một ít kiếm pháp cùng cái cỗ này mạc danh tin tức cải biên mà đến tên là ảnh long kiếm là kết hợp ngươi long hồn tâm pháp mà sang tổng cộng chia làm vì làm chính thức trong lúc phân xác nhập kết biến ảo vô cùng ngươi cần học tập cho thật giỏi mới là lấy trước mắt ngươi năng lực cũng chỉ có thể học tập đệ một chiêu vô ảnh vô ảnh kiếm còn như cái tên kiếm vô ảnh thân không hành chú ý chính là một cái tốc độ để địch người không cách nào thấy rõ ngươi kiếm ảnh cùng thân hình do đó để bọn hắn khó lòng phòng bị cho nên ngươi hay là muốn nhanh chóng độ bắt đầu bắt tay đồng thời ngươi trước tiên thành thật cho ta học tập cho thật giỏi ta ngày đó nói cho ngươi trụ cột nhất những này chém vào chiêu thức không muốn chỉ vì cái trước mắt cảm nhận được dỗ đẹp ở bên kia chăm chú nghe giảng kiếm linh cũng là hào không keo kiệt giảng giải chính mình truyền thụ cho dỗ đẹp để một chiêu kiếm pháp đồng thời tại hắn não hải ở giữa trước mắt khắc xuống chính mình một ít lĩnh hội cùng lĩnh n g ộ cùng với đối với kiếm pháp tâm để để ra hỏa này có thể càng tốt hơn tu luyện vô ảnh kiếm phảng phất kiểm tra não hải ở giữa tin tức rô đ e s khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một tia hưng phấn nụ cười có vẻ như rất trâu xoa t ì m một tuần nhưng là không có tìm được tiện tay binh khí bất đắc gì chỉ có thể tìm tới một cây côn gỗ mang theo vô hạ đoán giận rô đ e s bắt đầu hắn để một lần tu luyện từ cơ bản nhất phách cùng khảm còn có đâm bắt tay hắn không ngại phiền toái tái diễn này mấy cái đơn giản nhất động tác lao đại nhanh đi mau càng bị đại ca cùng la dô dơ nháo lên rồi ngày này dô dè cùng thường ngày giống như vậy ở trong sân khổ sở luyện những n à y đơn giản chiêu thức thời điểm liền gặp được hoàng lông vội vã chạy tới lo lắng nói rằng trên khí không tiếp hạ khí tức giận dáng dấp để dô dè nhịu nhữ mày dô dơ ra h ò a kia nghe được dô dơ tên dô dè càng là đem chính mình lông mày chăm chú nhăn lại đến ném mất trong tay cành cây nắm chặt nắm đấm nghi hoặc nói rằng g i a hỏa này mặc dù mình còn chưa chân chính gặp qua thế nhưng là là một chút hảo cảm cũng không có thậm chí có chỉ có c ă m ghét không sai phải biết rô đèn nhưng chỉ là bị g i a hỏa này tiêu diệt đi sẽ đi gặp g i a hỏa này ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể chơi ra thủ đoạn gì đến hít sâu một hơi rô đèn mạnh mẽ nói rằng lập tức tại hoàng lông dẫn dắt đi cấp tốc hướng về bên kia chạy đi chương 26, trả thù như thế nào dơ dồn như vậy điều kiện nên tính là rất tốt đi người hay nhất nghĩ rõ ràng cơ hội chỉ có một lần nhân kiên trì nhưng là hữu hạng người hay nhất thức thời một chút bên trong đại sảnh d ộ bị hai chân chéo nguệ mang theo một tia cười lạnh nhàn nhạt uống trà hướng về phía sắc mặt âm trầm dơ dồn thấp giọng nói rằng âm thanh mang theo một tia âm t à khiến người ta nghe xong không khỏi có một tia muốn đau bẹp hắn kích động không cần cân nhắc chúng ta là sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu dơ dơ ta nói ngươi là muốn ăn sẵn có chính là chứ vừa lúc đó một thanh âm đột nhiên từ ngoài phòng khách chuyển đến lập tức liền nhìn thấy rô đès mang theo hoàng lông chậm rãi đi tới bên trong đại sảnh bình tĩnh một khuôn mặt đương nhiên cự tuyệt rô rơ yêu cầu đến trên đường rô đès đã đối với chuyện hiểu rõ sấp xỉ rồi biết rồi sự tình ngọn nguồn sau khi hắn trong lòng âm thầm cảm khái xem ra nên đến sự tình bắt đầu nhưng vẫn còn tới chính mình lo lắng sự tình nhanh như vậy liền sắp s ả ra đi rô rơ lần này đến chính là lấy thành chủ danh nghĩa muốn chiêu thu bọn họ này một nhóm người đem toàn bộ liệt hỏa thành lòng đất thế lực cũng nạp vì làm gia tộc của bọn họ hết thảy nói khó nghe một điểm liền là muốn lấy đi rô đ e s bọn họ nhọc nhằn khổ sở đặt xuống đến cơ nghiệp nay vẫn tính hảo chủ yếu nhất chính là rô dơ ra hỏa này quá kiêu ngạo lại vẫn yêu cầu thay đổi người lãnh đạo dự định phái một người đến trưởng quản bên này để rô đest lui khỏi vị trí hai tuyến đồng thời ý đồ chuyển đổi mọi người người dẫn đầu có thể nói là hầu như để rô đ e s đám người rơi vào bỏ không bại liệt ở giữa Rổ chúng ta pốt sở tơ gia tộc coi trọ ngươi n g là vinh hạnh của ngươi ngươi biết từ chối hậu quả là cái gì không xem thường hư l ệ n h một tiếng rô rơ sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống hơi hi mắt ra tinh tế quan sát rô rơ một con mái tóc dài màu đỏ rực tùy ý khoác ở trên vai màu đỏ rực con mắt cũng cho thấy một tia anh khí thanh tú khuôn mặt ngũ quan ngược lại là rung mạo rất khá một thân yêu nhã tơ lụa trang phục thẳng tắp gông xuống bên hông treo trôi này khảm nạm sợi vàng biên bảo kiếm như khoe khoang thân phận nếu như không nhận ra g i a hỏa này người đệ một lần nhìn thấy g i a hỏa này nhất định sẽ bị hắn bề ngoài nói mê hoặc quan sát có thể một bên sau khi rổ đẹp ở trong lòng cho hắn hạ một cái định nghĩa sói đội l ố t cửu cái này ngược lại cũng đúng muốn đa tạ các ngươi bốt sở tơ gia tộc có thể coi trọng ta thế nhưng rất đáng tiếc ta rổ đẹp chính là tiện nhân một cái tiện mệnh một cái không đáng ra đến các ngươi coi trọng như vậy cũng là một trận cười lạnh không hề do dự nói rằng lên cho ta không nên k h á c h khí hướng về từ bên trong đánh sau đó tại không hề dấu hiệu dưới tình huống j o d e p sắc mặt chìm xuống g i n g l ư ơ n nói j o s e p khi người h n quá đáng j o d e p cũng không phải là ăn chay chủ thà làm ngọc vỡ bị t r e o chọc cuống lên người cái gì là đều có khả năng làm ra j o s e p lão tử đùa chơi chết n g ư ờ i mà j o d e p chính mình bản thân nhưng là hướng về j o s e p buôn tập mà đi đi chết triệu tập chính mình toàn bộ đấu khí tập trung tới tay vào chiều ngăn ở đối diện g i a hỏa kia tập kích mà đi g i a n g g i á c một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến chỉ thấy chiến sĩ kia máu tươi phân tán trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất không thể động đậy trận to hai mắt há to một miệng lớn hấp khí trong miệng vẫn đang không ngừng chảy ra huyết dịch đến nay vẫn không làm rõ được tại sao trước đây bị chính mình tùy ý vào ngược cái kia tiểu lưu manh sẽ một quyền đem chính mình đánh thành như vậy chỉ thấy giờ khắp này hắn nơi ngực càng nhưng đã là lom xuống một cái to bằng nắm tay động xương ngực dĩ nhiên là bị cắt đứt bắt đầu liếp mắt hít vào nhiều thở r a ít mắt thấy liền muốn sống không được trong cả sân theo r ỗ đẹp một quyền này i ê n tĩnh lại mọi người đều t r ư ờ n g lớn con mắt của chính mình không thể tin được nhìn r ỗ đẹp cùng trên đất chiến sĩ kia một quyền kia uy lực mang cho mọi người nói không rõ chấn động một chiêu dĩ nhiên một chiêu liền giải quyết đối phương một người thị vệ bọn họ gặp gỡ ra hoặc kia là rô dơ thủ hạ một thành viên ưu tú nhất tay chân trung cấp chiến sĩ liền ngay cả r ỗ đẹp bản thân cũng là không dám tin tưởng nhìn mình sáng tạo ra một màn chính mình nhiều ngày đến rèn luyện cuối cùng cũng coi như thể hiện ra hiệu quả rất tốt cái loại cảm giác này rất tốt từng bước chậm rãi hướng về rô rơ đi tới bước chân rất chậm thế nhưng mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng như đạp ở trái tim tất cả mọi người khảm trên giống như vậy khiến người ta cảm thấy nặng nề cực kỳ chỉ chốc lát sau bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô chiến đấu toàn diện triển khai rô rơ một phương sĩ khí tổn hao nhiều tại rô đê đám người điên cuồng tấn công dưới đã tràn ngập nguy cơ lần thứ hai đẩy lùi một g i a hỏa rô đê đã xuất hiện ở rô r trước người là rô đê ngươi Ngươi muốn m u ố n thế nào ta cho ngươi biết ta nhưng là thiếu thành chủ puốt sở tơ gia tộc thành viên ngươi nếu là ngươi dám đụng đến ta một sợi lông chúng ta puốt sở tơ gia tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi đến thời điểm ngươi tại đế quốc cũng chưa có đất đặt chân chính mình mang đến năm người một cái bị đánh giết một cái bị đả thường còn lại ba cái bị vây quanh nhìn trước mắt rổ đèn giờ khác này rô rơ mới phát hiện nguyên đến chính mình đã vậy còn quá n h á t gan dĩ nhiên biết cái này sao sợ sệt nhân sinh đệ một lần đối mặt thời khắc sinh tử hắn hai chân bắt đầu như nhuộm lún ra hoang mang lo sợ chân mềm lún cả người co quắp ngồi dưới đất nhìn rô đẹp càng ngày càng tiếp cận rô rơ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh rô rơ putser tơ hừ hừ ngươi cũng sẽ có sợ sệt lúc nào cũng h ầ u ngươi không phải rất kiêu ngạo sao hiện tại làm sao co quắp ngồi dưới đất ngươi cũng biết sợ sệt sao chính ngươi muốn, muốn những thứ này năm ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu hại bao nhiêu người bao nhiêu người đã từng như vậy vô tội quỷ ở trước mặt của ngươi khổ sở cầu xin thế nhưng ngươi lại làm cái gì ngươi vẫn sẽ sợ quất sở tơ ra tộc sao xác thực rất lợi hại ta thừa nhận các ngươi phủ thành chủ cũng rất y ê u thế nhưng ngày hôm nay ngươi rô rơ quất sở tơ ngươi x o n g đời nhìn rô rơ dáng dấp không biết tại sao rô đẹp lửa giận trong lòng dân g trào mấy tháng trước rô đẹp bị rô rơ bắt nạt thời điểm cái kia một bộ hình ảnh cái kia c h à n g cảnh như phim đèn chiếu bình thường tại hắn não hải ở giữa không ngừng phát hình mỗi tránh qua một cái hình ảnh r o d e s l ử a giận liền tăng thêm một phần không lặp lại một bên con mắt của hắn liền hồng một phần người r o d e s người giết ta ngươi cũng sẽ không toàn mạng bằng không như vậy ta cũng không cùng tính toán chuyện ngày hôm nay ngươi quy thuận cho chúng ta t ố t sờ tơ gia tộc ta bảo đảm ngươi cả đời này có hưởng bất tận vinh hoa phú quý làm sao nhìn r o d e s khuôn mặt từng chút từng chút gần kề chính mình cảm nhận được cái loại này lạnh leo khí tức dô dơ mang tới từng chút từng chút khóc nước nở không có cơ hội sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo mang theo một tia t ử khí như địa ngục xứ giả giống như vậy d o d e s lạnh lùng nói vào lúc này hắn não hải ở giữa đã bị phẫn nộ tràn đầy bên trong ngoại trừ t h o á n hận cùng phẫn nộ liền đồ vật gì đều không chứa được rồi đ ù a tình huống như thế hắn còn có thể nghĩ nhiều như thế hiển nhiên là không thể nào chết đi d o d e s cười lạnh âm thanh truyền r a đ ỗ n g nhiên phát lực một trưởng cấp tốc đánh xuống dô dơ co quắp ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy kinh hoảng cả người có chút dại ra gào thét trưởng phong âm thanh thậm chí để hắn ra đầu mơ hồ làm đau một cỗ khó nghe mùi vị trong nháy mắt lan tràn toàn bộ phòng khách chỉ thấy dô dơ ra hỏa này dĩ nhiên đủ tình huống như thế bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế tiểu tử đừng vội làm càn vậy chính là vào lúc này giống to một tiếng âm thanh từ tòa nhà bên ngoài truyền đến sau một khắc qua trong giây lát liền gặp được một thanh âm cấp tốc hướng về bên này tiếp cận lại đây dần dần mở rộng trong nháy mắt liền đã tới bên trong đại sảnh ẩm một tiếng l a n h lảnh âm thanh truyền đến r o đẹp cảm giác cả người chấn động lập tức ngã cũng lui ra vài bộ chính mình một trưởng không chỉ bị cái này đột nhiên xuất hiện người cho ngăn trở cản lại lại vẫn hứng chịu mơ hồ thương tích tên đáng chết nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt đem rô giơ kín bảo hộ tại phía sau mình lão đầu này từ o ô đẹp oán hận mắng mắt thấy liền muốn đắc thủ công kích cứ như vậy bị ngăn cản đỡ được hắn quả thật có một điểm không cam lòng thiếu ra ngươi không sao chớ đỡ dô đẹp công kích đi tên người trung niên kia không tiếp tục đến xem dô đẹp mà là quay đầu nhìn phía sau mình sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh có chút dại ra dô dơ quan tâm hỏi hôn đ à n các ngươi làm sao hiện tại mới đến sau một chốc thời gian dô dơ mới tính là khôi phục như cũ nhìn rõ ràng người trước mắt sau khi lớn tiếng mắng kêu to đột nhiên xuất hiện người này không phải là cha mình bên người thị vệ kia sao tuy rằng không biết người này vì sao lại xuất hiện thế nhưng giờ khắc này rô rơ trong đầu nhưng là đã bị oán hận cùng phẫn nộ cho tràn đầy giết hắn cho ta chém thành ngôn mảnh nhanh giết hắn bằng không ngươi cũng cùng đi tử thấy người này xuất hiện rô rơ nhất thời khôi phục một ít sắc mặt cả người trở nên có niềm tin lên lớn tiếng quát vẻ mặt có vẻ có một chút điên cuồng ngươi đã tới vậy thì đồng thời đi chết đi g ầ m lên giận dữ hai chân đạp địa một cái phát lực cả người như tên rời cung bình thường hướng về cái kia xuất hiện lao dài nhào tới đem bên trong khi không hề bảo lưu toàn bộ rót vào đến chính mình trên tay phải nắm thật chặt năm đấm biệt đỏ một khuôn mặt j o d e s một quyền hướng về tên người trung niên kia trên người đánh tới không biết tự lượng sức mình xem thường nhìn một chút j o d e s tên người trung niên kia thản nhiên nói lập tức chỉ thấy hắn tùy ý r ô i ra bản thân tay trái một tay phụ đ ố i hướng phía trước ngăn trở mà đi một cái trung cấp chiến sĩ thôi chính mình là cao cấp chiến sĩ đối mặt như vậy đối thủ còn không phải là dễ dàng đối với r ô đẹp hắn ôm xem thường thái độ trung cấp chiến sĩ công kích hắn một cái tay đủ để đỡ phải biết trung cấp chiến sĩ cùng cao cấp chiến sĩ tuy rằng chỉ thua kém một cái cấp bậc thế nhưng tại trên thực lực nhưng là có to lớn cách xa g i a n g dác một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến người trung niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi tiếp theo tràn ngập kinh ngạc cùng khó nhịn vẻ mặt r ô đẹp bên trong an tĩnh vô cùng d o d e s một đòn dĩ nhiên trực tiếp đem tên người trung niên kia cho đánh lùi vài bộ đồng thời cái kia âm thanh lanh l ả n h tiếng vang chính là tên người trung niên kia trên người tản mắt ra hắn cánh tay dĩ nhiên tại một đòn bên trong bị d o d e s cho bẻ gãy trong n g á y mắt này d o d e s cảm giác mình nội tâm bị một cố cường đại oán khí cùng không cam lòng chiếm vô hạn cừu hận đầy dây hắn huyết mạch vô hạn oán hận để hắn chỉ muốn giết chóc a một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng âm thanh truyền đến chỉ thấy tên người trung niên kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trở nên trắng bệnh đ ầ u đại mồ hôi lạnh theo cái chán bắt đầu chạy xuống chạy không cho tên người trung niên này bất kỳ cơ hội thở lấy hơi thừa dịp hắn vẫn không có hoán lại đây dù đẹp lần thứ hai hướng phía trước nào tới lần thứ hai sử dụng cái kia một loại phương pháp hướng về ra hỏa kia đánh tới hiện tại hắn nhưng là đối với mình một chiêu này tràn đầy tự tin vê anh một đạo bạch quang tránh qua một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến không có trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cái k i a thụ thương người trung niên cùng rô dơ mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại nguyên chỗ không có chịu đến bất cứ thương tuần gì ngược lại chỉ thấy rỗ đẹp cả người như như d i ề u đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài ẩm một tiếng đập địa âm thanh truyền đến chỉ thấy rỗ đẹp cả người bị tầng tầng đập ở trên mặt đất lật tung vài tờ cái bản sau khi mới tính là miễn cưỡng ổn định thân thể Xì.、Si. tiết hầu một n g ọ n không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi lão đại đột nhiên phát sinh tình huống làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm sau khi lớn tiếng hô chỉ thấy giờ khắc này rỗ đẹp nằm trên mặt đất miệng lớn thở hồn hẹn máu tươi không ngừng từ hắn khỏe miệng biên tràn ra tới kỳ rô như thế nào sau một khắc chỉ thấy lại có một bóng người cấp tốc thiểm vào nhà bên trong hướng về cái kia tới trước một bước người hỏi hừ trung cấp chiến sĩ thôi hư l ệ n h một tiếng dứt bỏ trước đó ý nghĩ người kia thản nhiên nói phun ra một ngụm máu tươi ư ớ người về không biết lúc nào xuất hiện đồng thời đem chính mình đánh nào đồng n g biết bay xuất lúc đem khái i a n ì n lại. khái khục là các ngươi đẩy ra lôi kéo chính mình giờ d ồ m đám người r o d e s p trầm giọng hỏi gia hỏa này không phải là ngày đó chính mình tại quán cơm thời điểm gặp phải hai nam một nữ cái kia tổ hợp sao hắn không phải là trong đó cái kia bạch tí khôi giáp chiến sĩ sao hắn tại sao muốn cứu dô d r vì sao lại xuất hiện ở bên này giờ khác này dồ đẹp trong đầu tràn đầy nghi hoặc bất quá hay là càng chính là rất nhiều không cam lòng đi không cam lòng mắt thấy liền muốn đắc thủ công kích lại bị hắn cho ngăn trở cản lại không cam lòng cục diện cứ như vậy bị đảo ngược còn có một loại chấn động đối với người này thực lực cường đại chấn động trên người mang theo một điểm bạch quang vậy hiển nhiên là một cái bạch ngân chiến sĩ tiêu chí thêm vào hiện tại xuất hiện cái này thanh đồng chiến sĩ anderson dồ đẹp trong lòng trong nháy mắt ngội một đoạn giờ khác này hắn thần chí khôi phục lên vừa nay cái loại này oán hận cùng phẫn nộ biến mất không còn t â m tích ngược lại cảm giác được là một loại thâm trầm bệ hoài thêm vào một thân thương thế để hắn cảm giác toàn thân vô lực nhiều lần sử dụng loại thủ đoạn kia công kích để hắn tiêu hao lượng lớn đấu khí là ngươi tựa hồ cũng là nhận ra rô đẹp cái kia bạch ngân chiến sĩ hiển nhiên cũng là tương đương giật mình không nghĩ tới ngày hôm nay lại muốn đến phiên bọn họ xuất động người dĩ nhiên chính là ngày đó tại trong tiệm cơm gặp phải ra hòa kia giải quyết sao đồng thời cũng vào lúc này cái kia lúc trước gặp qua nữ ma pháp sư cũng là đi tới bên trong đại sảnh nhìn một chút bên trong đại sảnh tình huống lại nghe thấy được rô rơ trên người tản mát ra cái kia một cỗ mùi thúi không khỏi nhữ nhữ m ả y bưng chính mình mũi hỏi chương hai mươi bảy cùng ma pháp sư đệ một lần giao phong cái kia nữ ma pháp sư như trước một tiếng thẳng tắp ma pháp sư trường bảo như trước mang theo cái khối này thấy không rõ khăn che mặt không có lộ ra nàng dung nhan nhìn lần thứ hai xuất hiện nữ ma pháp sư rô đẹp chăm chú nhữ m ả y lại thêm một người đối thủ biểu mội nhanh mau đ e m mấy người bọn hắn đều giết đáng chết hắn dĩ nhiên nhục nhã chúng ta quý tộc vinh quang dẫm lên chúng ta t u ố t sở tơ gia tộc tôn nghiêm không thể để cho hắn còn sống nhìn thấy nữ ma pháp sư xuất hiện rô rơ ánh mắt nhất thời sáng lên như bắt được cái gì ngọn cỏ cứu mạng bình thường lớn tiếng hô không dùng tới ngươi đến dạy ta hung hăng trợn mắt nhìn một chút rô rơ như vậy nữ ma pháp sư mang theo một tia căm ghét ngự a khí nói rằng nhìn giờ khắc này rô rơ chật vật dáng dấp trong mắt càng là tràn đầy một loại phiền trán người chính là rô đèn lập tức quay đầu nhìn rô đèn cái kia nữ ma pháp sư lạnh lùng hỏi hừ có dám thì phóng hư lạnh một tiếng biết rồi bọn họ quan hệ sau khi rô đèn nơi nào còn có thể cùng bọn họ nói thêm cái gì thoại vốn là đối với ma pháp sư cũng chưa có hào cảm huống chi gia hỏa này là rô rơ biểu m ộ i là b o s t sở tơ gia tộc gia hỏa hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng gia hỏa này sẽ ăn cái gì hào tâm n g ư ơ i n g ư ơ i cái này du côn một điểm giáo dưỡng đều không có hơi đỏ mặt nữ ma pháp sư mang theo đỏ bừng mặt quát ta chính là tiểu du côn h ừ ngươi cho rằng ngươi rất cao quý còn không phải là một cái tiểu nước da đợi được ngươi tại lao tử bốn thời điểm nhìn n g ư ơ i làm sao kiêu ngạo lộ ra một chút tà tiếu dô đẹp thấp giọng thì thảo tuy rằng âm thanh rất nhỏ thế nhưng là để mỗi người đều nghe thấy được thân thể chấn động s ừ n g sốt một chút trong n g á y mắt sắc mặt đỏ chót v ù v ù thở dốc kéo cuốn rồi nắm đấm chừng mắt rô đèn trong mắt muốn phun ra như lửa nghe được câu này dở dồn mấy người cũng là thầm kêu không tốt lão đại cũng không nhìn là cái gì tình cảnh làm sao nói lời như vậy anderson tránh ra để cho ta tới thanh âm lạnh như băng từ nữ ma pháp sư trong miệng truyền ra để đã bước ra bước tiến chuẩn bị công kích anderson nhất thời đình chỉ lại lập tức chỉ thấy cái kia nữ ma pháp sư lui về phía sau một bước lập tức hai tay đối lập hướng vào phía trong hợp lại đánh ra một cái pháp thuật giấu tay sau khi thì thầm tại h thành hình, ủ y ngưng biến tụ rời, vi ảo ra đ nguyên tố nữ thần A, xin ban cho ta vô thượng lực lượng, làm cho ta giảng buộc tố ta ta cho cho A, lực vô làm động ị c trước chói h nhân thủy mắt ba bảy b c thuật. Tại đ ộ tác kia dưới tại đọc chú ngự thời điểm mọi người cũng có thể cảm nhận được bên trong đất trời thủy nguyên tố cấp tốc hướng về cái kia nữ ma pháp sư bên người ngưng tụ lại đây toàn bộ không khí ướt á t độ đại đại tăng cường giờ k h ắ c này cái kia nữ pháp sư đóng chặt chính mình hai mắt nạo nghệ đứng ở tại chỗ khi chất trong nháy mắt đạt được tăng lên sẽ ra to lớn chuyển biến toàn bộ phía chân trời như bị làm mơ hồ bình thường thủy nguyên tố vào đúng lúc này cấp tốc ngưng kết chậm rãi hiện ra từng chút từng chút giọt nước mưa sau đó cấp tốc ngưng kết tại thần chú hạ xuống trong nháy mắt đó tạo thành một cái thủy mạc không tốt tránh mau nhân nghe được nữ pháp sư thần chú kiệt mộ thay đổi sắc mặt lớn tiếng hướng về rổ đẹt hô tuy rằng rổ đẹt đã ý thức được không ổn thế nhưng vẫn là chậm một bước ngay hắn muốn lùi về sau thời điểm chỉ thấy cái kia nữ ma pháp sư mở chính mình hai mắt quát to một tiếng sau khi hô thủy c h ó i buộc thuật đi theo một tiếng quát lạnh âm thanh chỉ thấy cái kia một tấm thủy mạc như biến ảo trở thành một tấm thiên la địa võng bình thường hướng về lách người phủ xuống còn không cấp tránh né rộ đẹp hình đã bị một cái thủy sách vây quanh ở bên trong mặt liền biến sắc vung quyền liền công kích mà đi chỉ thấy ngay rộ đẹp công kích được cái kia thủy sách thời điểm cái kia thủy sách đột nhiên biến mất không còn t ă n hơi ngược lại hiện ra một loạt thủy tiễn xông thẳng hắn thân thể mà đi không bằng phản ứng hắn trong nháy mắt bị công kích một vững vàng thủy tiễn nơi đi qua lưu hạ một đạo đạo vết thương máu tươi trong nháy mắt dâng lên cao cấp pháp thuật thay đổi sắc mặt kiệt mũ lớn tiếng nói không muốn công kích ma pháp này là tự động công kích hình chỉ cần một chén đụng vào sẽ phát động phản kích lập tức chỉ nghe thấy kiệt mũ lớn tiếng hướng về j o s e p quát tối thiểu hắn đối với pháp thuật vẫn có một điểm biết giờ khác này nhìn ra ma pháp này thuẫn trình độ sau khi không khỏi lớn tiếng hô mụ lao tử l i ề u mạng bị đau sau khi không lo nổi muốn quá nhiều bị làm đầu vóc c h ó n g váng não rộ đẹp hét lớn một tiếng cắn răng lần thứ hai phát động một q u y ề n công kích lần này so với lần trước lực đạo càng mãnh liệt hơn bay thẳng đến ở giữa nhất vị trí đánh tới không cho nữ ma pháp sư bất kỳ cơ hội nào vê anh kịch l i ệ tâm thanh truyền đến chỉ thấy thủy mạc tại rỗ đẹp một đòn dưới dĩ nhiên trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng to không có đình chỉ chỉ thấy rỗ đẹp hóa quyền vì làm chảo hai tay thụt lùi mà đi dùng sức kéo một cái như lôi kéo vải bình thường đem toàn bộ thủy sách cho vỡ ra trong n g a y mắt chỉ thấy thủy sách còn như là thác nước hóa thành một vũng nước trùng thiên mà hàng rơi đ ầ y đất h ừ một tiếng kêu đau đớn chính mình pháp thuật chịu đến hủy diện nữ pháp sư không khỏi rút lui mấy bước mới đứng vững dáng người nếu như có người có thể nhìn thấy có thể phát hiện giờ khắc này nàng sắc mặt đã mang tới một k i a t r ă n g xám chính mình mới vừa học được mạnh nhất phòng ngự pháp thuật thủy sách tiêu hao nàng lượng lớn tinh lực thế nhưng không nghĩ tới tại chính mình toàn lực duy trì dưới lại bị này cái trung cấp chiến sĩ tiểu du côn cho như vậy sẽ bỏ rồi pháp thuật bị hủy diệt dốc hết lượng lớn lực lượng tinh thần nữ ma pháp sư tại miễn cưỡng sử dụng ma pháp này dưới tình huống đương nhiên sẽ không dễ dàng miệng lớn thở hồn hện nàng lực lượng tinh thần hứng chịu sự đả kích không nhỏ người không sao chớ đi tới nữ ma pháp sư bên người kỳ dồ quan tâm hỏi không có chuyện gì k hít sâu một hơi cố nén cảm giác khó chịu nữ ma pháp sư mạnh mẽ trừng mắt dồ đèn nói rằng theo nữ ma pháp sư ánh mắt kỳ dồ giờ khắc này cũng là hướng về dồ đèn nhìn lại tràn đầy phức tạp ánh mắt dồ đèn tựa hồ người này tổng thể là có thể mang đến cho mình cảm giác không giống nhau lão đại nhìn thấy dồ đèn thoát ly vây khốn sau khi càng bị ba người cấp tốc tiến lên đỡ lấy lảo đảo đảo dồ đèn nhìn hắn máu me be bét khắp người dáng dấp không khỏi lo lắng hô xem ra xem tôi vẫn là không được khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ dồ đẹp thì t h ả o tự nói tinh lực triệt để tiêu hao cả t ị n h đấu khí cũng là tiêu hao sạch sẽ mất máu quá nhiều thêm vào một thân vết thương đạt đến hư thoát trạng thái rổ đẹp tại mấy người khuỵu tay chi theo bản năng dần dần bắt đầu mơ hồ k h ô n g chế hảo giờ khác này mấy người đều không có lưu ý đến không biết lúc nào cái kia nữ ma pháp sư dĩ nhiên lần thứ hai ngưng kết lên một cái pháp thuật hướng về rổ đẹp phong tới một cái bóng nước trực tiếp đánh tinh chuẩn chúng rồi rổ đẹp vụn c、sì. thân thể suy yếu rổ đẹp lần thứ hai chịu đến tập kích không còn bất kỳ phản kháng cùng tránh né năng lực đã chúng một vững vàng không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm màu tươi l a o đại mơ hồ chỉ thấy hắn nghe được tang cạ điệp tiếng giống giận dữ cùng mấy người lo lắng tiếng hô mù ma pháp sư l ã o tử cùng ngươi không để yên con mắt triệt để nhắm lại thế giới một vùng tăm tối rổ đẹp trong lòng tại không cam lòng nghĩ d ầ m d ầ m d ầ m tựa hồ còn nghe được một trận tiếng bước chân ầm ậ m còn có một người trung niên tiếng giống giận dữ nhưng mà tất cả đều không liên hệ d o d e s đã không có tinh lực đi để ý tới nhiều như vậy suy yếu trạng thái để hắn triệt để hôn mê đi chương 28. bỏ tù lao đại lao đại loan thoáng d o d e s nghe được bên t a i truyền đến từng trận lo lắng tiếng tê ờ toàn thân một trận đâm nói h cảm giác nhanh muốn rời ra từng mảnh giống như vậy giờ khác này d o d e s chỉ cảm thấy thế giới một vùng tăm tối không có thứ gì còn lại nhưng là chỉ có yên tĩnh cùng tỉnh cờ truyền đến cái kia từng đợt tiếng k ê u nhưng mà giờ khác này hắn nhưng phát hiện mình toàn thân tự a hồ cứng ngắc giống như vậy muốn động nhưng là không có cách nào nhúc nhích mảy may khí lực toàn thân tự a hồ đang trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích cảm nhận được điểm này dồ đẹp trong lòng âm thầm sốt ruột toàn thân cái loại này cảm giác vô lực càng làm cho hắn có khổ nói không ra chính mình thân thể tự a hồ trong nháy mắt này hoàn toàn không thuộc về mình tựa như căn bản không cách nào cảm nhận được bọn họ tồn tại tập trung khí lực toàn thân từng chút từng chút kéo dài tới chính mình trên cánh tay hắn lần thứ hai bắt đầu thử nghiệm lần này thành công không sai là thành công tiêu hao cựu ngưu nhị hổ khí lực sau khi rốt cục cảm giác được chính mình tay nhúc nhích một chút lão đại lão đại tỉnh ngay chính mình tay vừa na nhúc nhích một chút sau khi rổ đẹp ngay lập tức sẽ nghe được tăng cạ điệp cái kia hương phân tiếng hô tăng cạ đít ngươi nhẹ một chút mụi vẫn hiểm lao đại thương không đủ trọng có phải hay không ngay sau đó liền truyền đến cảm bi tiếng giống giận dữ tay núp nhích một lúc sau j o s e s rốt cục cảm giác được chính mình thân thể tồn tại cái loại này phong phú cảm giác rốt cục trở lại hắn trên người hít sâu một hơi gian nan mở con mắt của chính mình một vùng tăm tối đầu tiên ấn nhập hắn mi mắt chính là một vùng tăm tối chính mình thân ở một cái âm mú ở m ớt hoàn cảnh ở giữa giờ khác này cảm bị cùng tăng cạ điệp còn có kiệt mổ lách người không phải liền ngồi x ồ m ở chính mình bên người khẩn trương cùng hưng phấn nhìn mình sao khai khai khục chuyện này này là địa phương nào khôi phục chi giác sau khi cái loại này đau nhức tùy theo mà đến hít vào một ngụm khí lạnh sau khi nhìn hoàn cảnh lạ l ắ m rộ đẹp nghi hoặc dò hỏi chính mình ký ức dừng lại tại trước khi hôn mê một khắc kia tựa hồ là chính mình tại tiêu hao toàn thân tinh lực cùng đấu khí xé ra cái kia đáng ghét ma pháp sư bày xuống pháp thuật sau khi toàn thân huệ vải nhất thời dùng để trên thân thể tiêu hao càng làm cho hắn ngăn không được nhắm hai mắt lại không sai nếu như nói như vậy chính mình hẳn là vẫn tại tòa nhà bên trong m ớ i đúng a làm sao làm sao hiện tại ở trong lòng dồ đẹp lâm thầm hồi ức nơi này là liệt hỏa thành ngục giam ngươi lẽ nào quên rồi sao trước đây chúng ta cũng bị bắt được quá bên này a nhìn rồ đẹp ánh mắt nghi hoặc càng bị khổ một khuôn mặt nói rằng ngày đó ngươi sau khi hôn mê phủ thành chủ binh sĩ cũng là vừa vặn chạy tới hiện trường tại cái kia mấy cường giả dưới sự giúp đỡ chúng ta đều bất đắc di cười khổ kiệt mô nói tiếp Giờ r ồ m đây huynh đệ còn lại muốn đây trầm mặc chỉ chốc lát sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó bình thường rồ đẹp vội vàng hỏi ừ không muốn để tên con kia nếu như bị lao tử lại nhìn thấy hắn lao tử đệ một cái xé ra hắn nói rằng giờ r ợ m chỉ thấy bên người tăng cạ điệp sắc mặt nhất thời đại biến âm một khuôn mặt oán hận nói rằng nhìn thấy tăng cạ điệp biểu hiện mang theo n g h i hoặc dồ đèn đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến bên người cảm bị cùng kiệt mộ trên người hy vọng có thể đạt được đáp án dơ dồn bởi vì hôm nay có trợ giúp dô dơ cầu tình cho nên dô dơ đem hắn thả đi cái khác minh đệ đều bị đạt thương chạy chạy còn lại bị dô dơ hợp nhất lên hiện tại tại dô dơ dẫn dắt đi quy thuận phủ thành chủ né tránh dồ đèn sánh mắt cảm bị trầm giọng nói rằng thoại âm rơi xuống cùng còn lại hai người đều cúi đầu không dám nhìn tới rô đès yên lặng đang đợi bão tắp đến toàn bộ hoàn cảnh nhất thời trở nên càng trầm tĩnh hơn tại âm u lao bên trong giờ khác này hiện ra một phần giống như chết trầm mặc không thể nào ta tin tưởng hắn quá một lúc lâu sau khi chỉ thấy rô đès tiếng động một hơi sau khi thấp giọng nói rằng ngữ khí nhưng lại như vậy kiên định lão đại nghe được rô đès ba người đồng thời sửng sốt một chút lập tức mang theo không thể tin được ánh mắt nhìn rô đès ở tại bọn hắn trong tưởng tượng nghe được tin tức kia sau khi rộ đẹp hẳn là nổi trận lôi đình vô cùng phẫn nộ mới đúng làm sao sẽ đợi được một kết quả như vậy có người đến đồng thời chỉ thấy kiệt mô ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng hướng về mấy người nói rằng một tia trói mắt ánh đèn truyền đến lập tức nghe được một trận tiếng bước chân hướng về bên này tiếp cận lại đây rộ đẹp ha ha không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy liền khôi phục trở về mệnh không nhỏ mà chỉ chốc lát sau chỉ thấy dô dơ đã xuất hiện ở bọn họ gian phòng này nhà tù trước đó nhìn tỉnh táo lại dô dê đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức mang theo một tia âm lanh ngự a khí nói rằng cho ta mang ra đến bổn thiếu da ngày hôm nay nhất định phải cố gắng dọn dẹp một chút giá hỏa này không thể trong mắt hàn quang l o ạ lên quay đầu nhìn bên người thị vệ dô dơ cười lạnh nói rằng trong nháy mắt chỉ thấy mấy người cao mã đại thị vệ xông vào đến nhà tù ở giữa đến mục tiêu dô dê đưa tay đã bắt hôn đàn các ngươi muốn làm gì nhìn thấy tình huống này kiệt mỗ đám người nhất thời nào h tới lớn tiếng quát c ú n g ngay chỉ thấy trong đó một người thị vệ hừ lạnh một tiếng một cái tay dĩ nhiên liền đem ba người toàn bộ cho đánh ra sau đó như sách con gà con bình thường đem rộ đẹp trực tiếp sách xuất ra nhà tù đi tới rô rơ trước mặt rô rơ n g ư ơ i muốn thế nào ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi dám động lão đại một sợi lông ta tăng cạ điệp đệ một cái sẽ không bỏ qua cho ngươi rô rơ n g ư ơ i hắn có đảm liền hướng ta đến đừng động tới ta môn lao đại nhìn thấy tình huống này cảm bi cũng là lo lắng quát dẫu dơ đến mục đích bọn họ còn có thể không biết sao lại rõ ràng bất quá lao đại để hắn lung túng như vậy hắn sẽ dễ dàng tha thứ lao đại sao hừ không nên gấp gáp các ngươi đều có phân từng cái từng cái để đến cho ta mang đi lạnh lùng nhìn mấy người lộ ra một tia khát máu mỉm cười dẫu dơ âm âm nói rằng lập tức vung một cái tay ngạo nghệ hướng về bên ngoài đi đến d o d e s không có bất kỳ phản kháng lực bị mấy cái thị vệ giá hướng về bên ngoài kéo đi không phải hắn không muốn phản kháng mà là thân thể thực sự quá suy nhược vào lúc này thật không có phản kháng khí lực phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ cùng r ô dơ âm hiểm cười âm thanh để d o d e s âm thầm đoán hận thực lực tất cả đều vẫn là thực lực đều tự trách mình thực lực không được bằng không còn sẽ có như vậy kết quả sao rất nhanh d o d e s đã bị dẫn tới một cái phòng bên trong bên này ánh đèn sáng tỏ to như vậy trong phòng bãi đổ đầy các loại hình cụ bên trong phòng đầy d â y một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi nghe thấy được này một cỗ mùi vị rồ đèn không khỏi âm thầm nhịu nhịu mày h ừ rồ đèn thế nào ngày hôm qua không phải vẫn rất kiêu ngạo sao thế nào hiện tại hiện tại làm sao biến thành một cái n h u ễ n trùng ngươi không phải rất có thể mạ ngươi đi tới phía trên nhất vị trí kia thỏa mãn ngồi xuống nhìn đứng lên cũng không nổi rồ đèn rồ dơ cười lạnh hỏi ngươi ngươi có bản lánh gì cứ việc xuất ra lão tử đều tiếp theo có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta không phải cho lão tử cơ hội bằng không lão tử sẽ làm ngươi hối hận cả đời phun ra một ngụm nước bọn rô đès g ầ n g đầu lạnh lùng nhìn o rô rơ trầm giọng nói rằng giờ khác này hắn ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ như một thất đói bụng cực kỳ xài lang nhãn như thần như vậy khát máu lạnh như vậy khóc vô tình cảm nhận được rô đ è r ánh mắt ngồi o rô rơ thoáng sửng sốt một chút chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một cố lạnh leo cảm giác dùng sức lắc lắc thân thể sâu hút vài hơi khí sau khi đi tới rô đès trước mặt một cước liền hướng về hẳn cái bụng đã tới ừ liền ngươi có bản lĩnh kia sau đó lại nói đi bất quá ta nhớ ngươi là không có cơ hội yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta chỉ biết cho ngươi nhận hết g i à n vặt cho ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được ngươi muốn chết dễ dàng như vậy không nên mơ mộng nữa một cước bị đặt r ú n g thân thể vốn là suy yếu rộ đẹp nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi chiếu vào đối diện rô r ơ trên người đáng chết hỗn đản g ha ha không quan hệ ta không ngần ngại không phải là một bộ y phục chứ coi như là bị chó cho liếm h ừ ta sẽ để ngươi hảo hưởng thụ tốt cho ngươi sảng khoái đến đỉnh nữ nhữ mày nhìn trắng loan trên y phục bố trên ân máu đỏ tươi rô rơ không có trong tưởng tượng lửa giận chỉ bất quá một trận hư lạnh sau khi xoay người trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên nhìn thoáng qua rỗ đẹp sau khi lớn tiếng hướng thủ hạ mấy cái thị vệ q u á t lên cho ta đ ộ n g thủ không nên k h á c h khí toàn bộ trình tự cho ta thử nghiệm một lần ngày hôm nay đem hắn để hắn sảng khoái phiên thiên theo dô dơ hoan g h ê n h ạ xuống trong nháy mắt đã vô cùng suy yếu rỗ đẹp bị tầng tầng ném đến trên đất lập tức chỉ thấy trong gian phòng những này hình cụ tại những binh sĩ kia thành thạo thủ pháp dưới cấp tốc bị bính bọc lại rất nhanh đã bị chỉnh cái gian phòng bên trong liền trở thành một cái sống sờ sờ pháp trường những này hình tản ra một cỗ tà ý lạnh lẽo mạnh mẽ chờ dô r ơ giờ khác này rỗ đẹp trong mắt chỉ có một mình hắn không cam lòng cùng phẫn nộ để sắc mặt hắn đỏ chót trong lòng âm thầm s i n thể chỉ cần có thể sống sót đi ra ngoài rô r ơ còn có phủ thành chủ thậm chí là bốt sờ tơ gia tộc các ngươi cũng chờ lao tử cùng các ngươi không để yên trước hết để cho ngươi thử một chút đơn giản nhất món ăn khai vị chuẩn bị xong tất cả sau khi chỉ thấy một cái tráng hán cười lạnh hướng về nằm trên mặt đất rỗ đest đi tới sau đó như sách con gà con bình thường đem rỗ đest một tay nhấc lên đến sau đó đưa nó dẫn tới một cái hình giá trước đó gô lên tay chân đem hắn cố ổn định ở bên kia đúng một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến chỉ thấy cái kia tráng hán trong tay không biết lúc nào nhiều thêm nhảy một cái như trường xà bình thường màu đỏ sậm bằng da roi mặt trên mang đầy mỉm cười câu gai cả cây roi hiện ra một loại đỏ sậm màu sắc tựa hồ trải qua vô số máu tươi nhuộm đấm sau khi hiện ra đến màu sắc giống như vậy mang theo một cỗ dày đặc mùi máu tươi run lên cái kia một cây trường tiên mang theo hưng phấn cười lạnh hướng về rô đèn tiếp cận lại đây đúng lanh lảnh âm thanh truyền đến nhất thời rô đèn trên người nhiều thêm nhảy một cái trường xà trạng vết thương trong khoảnh khắc như sống bình thường bắt đầu bành trướng máu tươi chậm dai theo cái kia một đạo mập mạp lên vết thương chảy ra cường cắn răng mồ hôi lạnh trong nháy mắt che kín toàn bộ cái chán đau đớn kịch liệt để r ô đ ẹ t hừ vài tiếng bất quá hắn không có gọi ra hắn không cho phép chính mình ở trước mặt những người này kêu thảm thiết kêu gen cho dù chết cũng không có thể ân vẫn rất có thể chịu lại mà hư lạnh một tiếng nhìn thấy dô đẹp vẫn cứ không có thảm gọi ra cái kia tráng hắn thì t h ả o tự nói tay lên tiết lạc lần thứ hai truyền đến một tiếng lanh lành tiếng vang dồ đẹp trên người lần thứ hai nhiều thêm ngữ điệu nhìn thấy mà giật mình vết thương như trước cắn chặt hàm răng không để cho mình gọi ra nhẫn nhịn xót ruột đau đớn chừng mắt hưng phấn nhìn mình dô dơ cùng người còn lại trong mắt tràn đầy oán hận cùng l ử a giận cho ta dùng sức đánh ta nhìn hắn gọi không gọi nhữ nhữ mày dô dơ hưng phấn hướng về cái kia tráng hán quát đùng đùng đùng lần này không có hạ thủ lưu t ì n h chỉ thấy cái này tráng hán liên tục huy động roi không cho rổ đẹp bất kỳ cơ hội thở lấy hơi liên tục phát động công kích lanh lảnh tiếng vang trong nháy mắt lan tràn chỉnh cái gian phòng có vẻ như vậy đau thai sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh mồ hôi cùng dòng máu đã khuynh ước hắn một thân quần áo cố nén đau đớn kịch liệt không gọi lên tiếng để rổ đẹp thậm chí đem chính mình m ô i căn phá một tia máu tươi theo khỏe miệng chính đang chạy xuống c h ạ y doi nơi đi qua một bộ biến thành nhiều tia rách nát treo ở trên người giờ khác này rổ đẹp dáng dấp chật vật không thể tả thê thảm không nỡ nhìn không có bị như vậy đau đớn đánh bại, dô đèn như trước gương mặt lạnh lùng, mạnh mẽ chờ o ô e r không nói câu nào, trong mắt tràn đầy l ử a giận. Hắn không thể gọi đi ra, hắn không thể để cho d o d e ra r hỏa này đắc ý với báo. h ừ, cho ta kế tục, ta cũng không tin ngươi vẫn có thể kiên trì. d o đ e n kiên trì để o ô e r trong cơn giận dữ, trước kia tâm tình nhất thời biến mất không còn t â m tích. đặc biệt là d o đèn sánh mắt, để hắn căm ghét. đùng đùng đùng sau một khắc roi còn như mưa bình thường rơi vào d o đ e n trên người. tiếng hừ hừ không ngừng thế nhưng là là từ đầu đến cuối không có kêu thảm một tiếng không biết quá bao lâu thời gian j o d e s cuối cùng là không nhịn được lần thứ hai cảm nhận được tan nát c õ i lòng đau đớn sau khi liền mất đi trí giác thiếu thiếu ra hắn ngất đi rồi cảm giác được j o d e s tình huống cái kia t r á n g hắn dừng lại chính mình động tác đi tới j o s e r trước người nhẹ giọng nói rằng cho ta dội tình hắn cái này còn muốn hỏi mạng trưng mắt cái này t r á n g hắn j o s e r lớn tiếng quát một cái cơ linh bị nước lạnh r ộ i tỉnh nhìn n ú i diện cười lạnh mấy người rồ đẹp trợn mắt nhìn nhau trong cơ thể một cỗ to lớn oán niệm tại du đãng tựa như lúc nào cũng muốn buộc phát ra dừng tay các ngươi đang làm gì ngay rồ đẹp tuyệt vọng muốn gào khóc thời điểm một thanh âm đột nhiên chuyển đến các ngươi đang làm cái gì vậy tin tưởng nếu như cái này chàng cảnh bị alin nhìn thấy hắn sẽ rất căm ghét đi hư lạnh một tiếng đẩy r a che ở chính mình trước người thị vệ kia tự mình đi tới lại đây nhìn giờ khắc này chật vật không thể tả tóc thai bù s ù sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh quần áo rách nát Jodes, k ỳ rô cao mày trầm giọng hỏi đừng quên alin s lập tức tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì không giống nhau không chờ rô rơ giải thích k ỳ rô tiếp tục nói ân thì cũng thôi alin s biểu mội tối mạnh hơn ra hỏa này đánh vỡ nàng pháp thuật nàng là m u ố n báo thù vậy cũng thôi ừ Jodes, lần này coi như ngươi vận khí tốt trước tiên tha cho ngươi một cái mạng chó tin tưởng biểu mội sẽ rất yêu thích trừng trị ngươi c h ầ m ngâm một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy rô rơ khỏe miệng đột nhiên xuất hiện một tia ý vị sâu xa nụ cười sau khi thản nhiên nói hung hăng trợn mắt nhìn rô đẹp một chút sau đó xoay người hướng về bên người mấy người nói rằng chúng ta đi mang theo một nhóm người hấp tấp rời đi chỉnh cái gian phòng bên trong trong nháy mắt chỉ còn lại có bị trói tại ghế hùn mặt trên rô đẹp cùng đứng tại nguyên chỗ c h ầ m mặt nhìn rô đẹp kỳ rô k h á i k h á i khục làm sao cái kia nữ ma pháp sư để ngươi tìm đến ta ha, ha. rất đáng tiếc lao tử hiện tại không có tâm tình cùng nàng loạn n h a răng trận mắt hút vào lanh khí giờ khác này rô đès không hề che giấu chút nào toát ra vẻ mặt thống khổ không hề trả lời rô đès trực tiếp đi tới rô đès bên người giúp nàng vạch trần cột hắn dây thừng đem hắn nâng dậy đến nhìn giờ khác này rô đès khó coi hình dạng kỳ rô nhưng là một câu nói cũng chưa hề nói đinh một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến chỉ thấy một cái bình tử đột nhiên rơi xuống ở trước mặt mình trên đất nhìn rơi xuống ở trước mặt mình cái c h a i rộ đẹp sửng sốt một chút lập tức mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc nhìn đứng ở trước mặt mình kỳ la có ý gì xác thực kỳ rộ cử động để rộ đẹp trong đầu tràn đầy nghi vấn cái bình này là cái gì hắn tại sao muốn làm như vậy nếu không muốn chết hay dùng nhìn một chút rộ đẹp mang theo một tia ánh mắt phức tạp kỳ rộ nói rằng mang theo phức tạp t h ầ n sắc nhặt lên trên đất màu vàng nóng cái c h a i nhìn thoang qua không phải cái kia nữ ma pháp sư để cho ngươi tới nàng không có cái kia phân hào tâm được ngươi này một phần tỉnh ta r ồ đẹp n h ớ kỹ có cơ hội trả lại cho ngươi ghi nợ đều là cần phải trả nên làm như thế nào ta r ồ đẹp biết đem nước thuốc bỏ vào chính mình trong túi tiền hít sâu một hơi nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt đứng dậy r ồ đẹp chậm dai hướng về ngoài cửa đi đến hắn cần phải thật nhanh trở lại chính mình trong phòng giam đi tu dưỡng đương nhiên càng to lớn hơn nguyên nhân hay là không biết làm sao đối mặt cái này địch l ư u không rõ kỳ r ô chương hai mươi chín n g u tính mới vừa đi ra gian phòng này cửa lớn rô đèn ngay lập tức sẽ bị hai cái cường tráng thị vệ cái áp đưa trở lại nhà tù ở giữa ai bị tùy ý ném đi tới trong phòng bên trong sau đó theo một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến cửa sắt đ ô n g nhiên bị g i ă m lên lao đại người người không sao chớ vội vàng đỡ lấy rô đèn c ả m bị quan tâm hỏi mụ rô d ơ tên khôn kiếp này lao tử giết hắn nhìn rô đèn giờ khắc này chật vật gián g dấp một bên tăng cạ điệp chừng mắt c h u n g đồng giống như hai mắt lớn t i ế n quát không cần r ỗ đẹp nói hắn này một thân nhìn thấy mà giật mình thương thế đã nói rõ tất cả nói rõ trước đó hắn tao ngộ lão đại ngươi thế nào rồi cẩn trọng đem r ỗ đẹp thả trên mặt đất sau khi kiệt mũ quan tâm hỏi tê tiếp xúc mặt đất cả người vết thương truyền đến đau đớn để r ỗ đẹp hít vào một ngụm khí lạnh không có chuyện gì lão tử còn chưa chết đáng chết dô dơ không làm cho lão tử tìm tới cơ hội khai khai khục các ngươi các ngươi trước tiên giúp ta trên một điểm dược mụ đau chết lão tử rồi dũng run dẫy tay từ trong lồng ngực móc ra kỷ rộ cho mình cái kia một bình dược đưa tới kiệt mộ trước mắt rộ đẹp oán hận nói rằng ai u nhẹ một chút m ụ đau chết lao tử rồi sau một khắc lao ngục bên trong liền truyền đến rộ đẹp từng trận tiếng kêu thảm thiết chư hào bình thường âm thanh khoảnh khắc chỉ thấy truyền khắp toàn bộ lao ngục đưa tới vô số người tâm linh run r ậ y vù vù cuối cùng cũng coi như được rồi theo cuối cùng một tiếng gào thét âm thanh hạ xuống lau sau mồ hôi trên chán trên kỳ h khổ khi nhìn miệng lớn thở hồn hển i kiệt cười nói rồi, đại, người nơi xuôi miệng vật Tất mô cả đổ rằng Đúng này nào đến? song lớn ra lão dơ sau dỗ dô cho chính là cái kia bạch ngân chiến sĩ trầm ngâm một chút sau khi dô đẹp trầm giọng nói rằng r a hỏa kia nghe được dô đẹp kết mũ bọn người là bất ngờ nói rằng rất kỳ quái ngày đó vẫn là g i a hỏa kia đem lão đại cho đả thương ngày hôm nay làm sao sẽ được rồi không nói nhiều như vậy hiện tại trọng yếu nhất là dưỡng thương mặt khác tìm cơ hội chạy đi đáng chết r ô r ơ lão tử không song với hắn mụ hít sâu một hơi cắt đứt mấy người lời nói sau khi r ô đẹp trầm giọng nói rằng xác thực ở chỗ này biên không phải một cái biện pháp tuy rằng bởi vì k ỳ rộ quan hệ tạm thời chiếm được căn toàn thế nhưng sớm muộn vẫn là sẽ tái hiện ngày hôm nay một màn này r a thịt nỗi khổ cùng tự tôn dẫm lên để rỗ đẹp trong lòng lửa g i ậ n thiêu đốt hắn nhất định phải chạy đi sau đó báo t h ủ trong lúc nhất thời trong gian phòng lâm vào trầm mặc ở giữa đối với liệt hỏa thành cái này ngục giam mấy người bọn hắn có thể nói là ở tại giải bất quá muốn dựa vào thực lực bây giờ chạy đi tựa hồ không có thập làm sao có thể tính túi đầu giờ khác này ai cũng không nói gì lão đại không muốn ở bên kia tu luyện rồi m a u tới muốn muốn làm sao chạy đi so sánh với thực sự một điểm ngày đó j o d e s chính ở bên kia khổ sở tu luyện thời điểm liền nghe được cảm bị tại chính mình bên thai nhẹ giọng nói rằng nhữ nhữ mày vận hành xong cái cuối cùng chu hôm sau chậm rãi đem đấu khí thu hồi đến chính mình trong đan điền thở ra một ngụm c h ọ c khí j o d e s mở mắt cảm giác chính mình tình huống bây giờ khỏe miệng lộ ra một tia hưng phấn nụ cười đã là đệ năm ngày ở chỗ này cái ngục giam ở giữa đệ thời gian năm ngày thời gian năm ngày r ô r ơ ra hỏa kia quả nhiên chưa có tới đi tìm chính mình còn ký r ô ngã cũng là từng tới một lần cho mình đưa quá một lần dược nói cái gì đều chưa hề nói liền rời đi nay thời gian năm ngày đại gia vắt hết tóc nhưng là không nghĩ nhậm chức hà chạy trốn biện pháp đối lập r ô dơ cũng là âm thầm suốt ruột thời gian không hơn nhiều hắn tin tưởng r ô r ơ sẽ không như vậy có kiên trì thời gian năm ngày có thể nhấn l ạ i như vậy mười ngày đây phòng trừng không muốn thời gian mười ngày r ô r ơ sẽ lần thứ hai đến tìm bọn họ gây phiền phái đi cho nên mau chóng ở chung biện pháp mới là vương đạo này thời gian năm ngày nhưng cũng là không có nhàn rỗi r ô đẹp mỗi ngày trừ ăn cơm ra bên ngoài cơ bản hết thể thời gian đều đặt ở tu luyện ở giữa hay là là bởi vì mình kinh mạch đ ã thông duyên cơ đi mặt khác còn có này mấy lần không ngừng chiến đấu để hắn đâu khi dĩ nhiên mơ hồ lần thứ hai tăng lên một cấp bậc ngay vừa n ã y hắn thậm chí đã mơ hồ cảm nhận được một tầng mới bình n h c ả không cần nói cũng biết mấy chàng chiến đấu kịch liệt làm cho mình tại tử vong biên giới bồi hồi sau khi hắn tiềm lực bị triệt để kích phát ra hiện tại đã đạt đến trung cấp chiến sĩ trạng thái đỉnh cao chỉ muốn xông ra bình cảnh hắn liền đem bước vào đến mới tinh cấp độ tiến vào đến cao cấp chiến sĩ hàng ngũ ở giữa rất nhanh j o d e s biết rất nhanh chỉ cần cho mình một cái thời cơ chính mình liền đem tiến vào đến trước đây ngưỡng vọng cấp độ cảm nhận được điểm này trong lòng hắn hưng phấn không cần nói cũng biết thậm chí đã quên mất chính mình vẫn người đang ở hiểm cảnh tất cả chuyển biến tốt để hắn lần thứ hai thấy được hy vọng còn thân thể thương thế d o d e s cũng không thể không đối với mình thân thể tố chất tiến hành một phen cảm khái xác thực rất mạnh mình đầy thương tích thân thể tại thời gian năm ngày dĩ nhiên khôi phục hơn nữa vết thương vậy kết thậm chí có địa phương đã khôi phục như cũ như vậy trạng thái đã sẽ không đối với hắn chiến đấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đương nhiên kỳ dồ cho mình dược cũng là không thể không kể công điểm này d o d e s nhưng nên cũng biết Lao đại. Lao đại! đại! ngươi đang suy nghĩ gì đấy lời nói của ta ngươi có nghe hay không đẩy tọa tại nguyên chỗ ngây ngốc c ư ờ i rộ đèn cảm bị phiền một quát cũng không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì động tâm chính mình kêu hắn lâu như vậy dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có kêu la cái gì sợ ta nghe không được ga đang chết lỗ thai đều sắp cũng bị ngươi chấn động điếc bị cảm bị cái kia tiếng hô sợ hết hồn rộ đèn thiếu một chút nhảy dựng lên hít sâu một hơi sau khi bính lên mạnh mẽ cho gia hỏa này một cước phản âm thanh quát còn không phải là sợ ngươi nghe không được sao kêu ngươi lâu như vậy một điểm đáp lại đều không có bị đạp ngã trên mặt đất cảm bị b ò dậy vỗ vô, vô chính mình quần sau khi bất mãn nói t h ầ m l a o đại ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì biện pháp rồi đi tới dỗ đẹp bên người kiệt mộ chưng cầu hỏi dỗ đẹp nụ cười để hắn buộc lòng phải phương diện này m ớ n không có rất thẳng thắn vô cùng đoạn trả lời nhưng là để ba người hy vọng ánh mắt tắt xuống bất quá chẳng mấy chốc sẽ có mụ lao tử thương gần như hoàn toàn khôi phục dô dơ ra hỏa kia nếu là dám xuất hiện lão tử giết hắn đi ân không đúng hay là có thể bắt hắn đến làm con tin lao ra ánh mắt sáng lên như nghĩ tới điều gì tốt một chút tử bình thường dỗ đẹp đột nhiên đệ thấp chính mình âm thanh cảnh giới nhìn chung quanh sau khi hương phân nói đúng liền là như vậy mụ ta làm sao lại không nở ràng tang cả đi con mắt nhất thời sáng lên phụ họa nói rằng một mặt nụ cười nói rõ hắn giờ khắp này tâm tình giống như là chính mình lấp lấy kinh mạch bị rổ đẹp lập tức đâm thủng bình thường trong khoảnh khắc vui sướng lên tăng ca đ i n g ư ơ i cái này đầu heo không muốn ở chỗ này tham gia náo nhiệt đẩy ra tăng ca cả điệp cảm bị hoán hận đi tới rổ đẹp bên người vẻ mặt đau khổ nói rằng lao đại không phải đùa thật đi bên này nhưng là hắn địa b ả n a không nói cái kia bạch ngân chiến sĩ cùng thanh đồng chiến sĩ p h ụ thành chủ bên trong có thể không có cao thủ chúng ta làm như vậy không phải tự tìm đường chết mà hay là cũng chỉ có cái biện pháp này rồi dô dơ tới mọi người chúng ta nếu như có thể nắm lấy thời cơ toàn lực một k í c h có lẽ có cơ hội vẫn giữ yên lặng kiệt mẫu vào lúc này cũng coi như là lên tiếng tiến lên một bước bình tĩnh một khuôn mặt nhẹ giọng nói rằng ân chỉ có thể như vậy bằng không ở chỗ này chúng ta căn bản không tìm được bất cứ cơ hội nào mang theo cười khổ rồ đẹp khẩn nói tiếp thật sự muốn như vậy c a o mày nhìn mấy người c ả m bị không cam lòng hỏi mụ c ả m bị ngươi cái này tiểu quỷ n h á t gan không đi kéo đến học một ít giờ rổm tên con kia nương nhờ vào rô dơ đi tốt nhất ngược lại lão tử theo lão đại làm thịt không bính l à tử liều mạng còn có một chút hy vọng chết rồi vậy chính là một cái to bằng cái bắt vết sẹo sợ cái gì hư l ệ n h một tiếng đi tới rộ đẹp bên người thẳng tắp đứng chừng vẻ mặt đau khổ cảm bị một chút sau khi tăng cả điệp khinh thường nói đáng chết tăng cả điệp ai ai mẹ nhà hắn nói lao tử sợ lao tử bóp nát hắn trứng đi làm l i ề n làm ai sợ ai a hư lạnh một tiếng lần này cảm bi cũng là c u n g lên vội vã tiến lên không cam lòng quát các ngươi muốn chết cứ tiếp tục lạnh mắt thấy hai cái tranh đấu người k i ệ t mũ lạnh lùng nói thoại âm rơi xuống nhà tù bên trong nhất thời lâm vào một mảnh quặng cu e ở giữa ai cũng không có tiếp tục nói chuyện tựa hồ cũng ý thức được hoàn cảnh này vấn đề được rồi không cần nói nhiều như vậy nếu tất cả mọi người dự định theo ta r ồ i để làm vậy chúng ta liền thương lượng một chút chuyện cụ thể không có kế hoạch có thể là không được Chấm chỉ chốc ngâm l á tiếp sau r ồ cười khổ nói rằng, không nghĩ tới thời khởi khổ không k nghĩ chính mình nhất hưng rằng, n nghĩa lại vẫn thu được sự ủng hộ của người,、điểm、này nhưng là chính mình cũng chuẩn bị khó cùng. thu hộ khó của lại là mọi điểm i t được sự bị ế đó bốn người cẩn thận địa nhìn chung quanh xác định không có nhân vật khả nghi tồn tại thời điểm vi ngồi ở ở giữa nhất vị trí bắt đầu triển khai bọn họ lưu vong kế hoạch lớn chủ bị công tác hạ thấp giọng có thể nói là các nơi bản lĩnh mỗi người đều tại phát biểu chính mình ý kiến tại một p h e n chủ tính chung sau khi cuối cùng là có một cái bước đầu hiệu quả đắt đắt đắt đột nhiên một trận lanh lảnh tiếng bước chân chuyển đến nghe được cái thanh âm này mấy sắc mặt người nhất thời biến hóa hướng về mấy người khiến cho một cái ánh mắt sau khi rô đès cấp tốc chạy đến góc tường nơi nằm giả ra một bộ suy yếu đả thương người rắn g rớp còn cam b y nhưng là ngồi ở rô đès bên người bày ra một bộ quan tâm rắn g rớp còn lại hai người nhưng là từng người ngồi ở lao trong phòng dựa theo bọn họ kế hoạch rô đès không thể báo lộ ra hắn đã khôi phục thương thế tình huống phải đem rô d i ơ m ô n g ở trong cốc chỉ có như vậy mới có cơ hội quả nhiên không ra bọn họ dự liệu lần này xuất hiện ngoại trừ dô dơ còn ai vào đây chứ nhìn thấy lần này dô dơ đoàn người dán g dấp dô dê hướng về mấy người âm thầm khiến cho một cái ánh mắt tựa hồ đang trình bày cái gì ha ha dô dê không phải cho ta ở bên kia g i ả chết đứng lên cho ta hai người các ngươi đi vào cho ta đem hắn nga không là đem mấy người bọn hắn đều mang ra đến nhìn dô dê dán g dấp dô dơ lộ ra vẻ một tia hưng phấn nụ cười sau khi hưng phấn hướng về chính mình mang đến sắp tới hai mươi cái thị vệ nói rằng trong nháy mắt mấy cái thị vệ nối đuôi nhau mà vào hướng về nhà tù bên trong bốn người phân biệt đi đến truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi lần thứ hai giao thủ gặp đến nhiều người như vậy hơn nữa không thiếu hảo thủ dô đ ẹ p đám người âm thầm tiêu khổ xuất hiện đang hành động khẳng định là không được một cơ hội nhỏ nhoi đều không có trong một tình huống dưới chỉ có thể nhìn lại cơ hội chỉ có một lần lần này thất bại sau đó liền không nữa sẽ có cho nên không thể nóng vội mặc cho mấy người giá đi ra ngoài tại nghiêm mật quản chế cùng quản chế dưới đoàn người rất nhanh đã bị dẫn tới ngục giam ở ngoài xuyên qua nhảy một cái hẹp đường sau khi đi tới một mảnh trên đất trống Giờ r ồ n tên khốn kia vẫn dám xuất hiện ngay rỗ đẹp nghi hoặc nhìn về phía bốn phía thời gian nghe được bên người tàng cả điệp nghiến răng nghiến lợi tiếng gạo một câu nói kia nhất thời đưa tới chú ý của mọi người dò xét bên kia nhìn lại c ả m bị sắc mặt trong khoảnh khắc chìm xuống kiệt mố cũng là cũng không khá hơn chút nào còn dô đen nhưng là một mặt phức tạp vẻ mặt không sai giờ khác này giờ r ồ n cũng không phải bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó sao đứng ở tối góc một vị trí trên ở sau người hắn còn đứng mấy cái trước kia thủ hạ của chính mình giờ r ồ n lão đại cùng chúng ta xem như là mắt bị mủ ngươi tên khốn kiếp này lao tử xé ra ngươi dùng sức d â y g u a m u ố n muôn tránh thoát phía sau thị vệ không chế giờ khác này tăng c ạ điệp hận không thể nhào tới mạnh mẽ c ă n chết giờ dồn tên khôn kia lão lão đại chậm rãi đi tới rổ đẹp đám người thần kỳ nga theo đẻ dừng một chút bước chân không để ý đến tăng c ạ điệp tiếng giống giận dữ đi tới rổ đẹp trước mặt do dự một chút sau khi giờ dồn hô mù giờ dồn l ã o tử phế bỏ ngươi tăng c ạ điệp một tiếng gầm nhẹ kéo làm bộ chuẩn bị vô tới tăng c ạ điệp đồng thời ngăn lại g ụ c giả g ụ c dịch càm bi r ô đẹp sắc mặt hoàn toàn l ệ n h l é o quay đầu không rõ nhìn r ô đẹp lão lão đại ngươi ngươi buông ta ra ta ngày hôm nay không phải muốn tiêu diệt này tên phản đồ không thể lão đại nhìn thấy rồ đẹp dơ dồn cũng là xấu hổ thấp túi đầu của mình mụ ngươi còn có tư cách gọi lão đại chết đi cho ta dùng sức d â y g ù a muốn muốn tránh thoát r ô đẹp giàn g buộc tăng cả điệp giống to lão đại vân vân cái kia nữ ma pháp sư sẽ cùng ngươi tranh tài cầm cái này phong thân ta tại tìm cơ hội cứu các ngươi không muốn lo lắng khẩn tiếp theo liền thấy đến giờ dồn kéo lấy chính mình tóc nhân lúc loạn gần k ể chính mình sau khi nhỏ giọng nói cả ngươi sửng sốt dư quang nhìn về phía đồ vật trong tay rõ ràng là một thanh đoàn đao vội vàng đưa nó nhét vào đến chính mình trong lòng o d e s hướng về giờ dồn gật đầu sau khi ý bảo hiểu rõ thoại âm rơi xuống giờ dồn cấp tốc đạp hướng về o d e s sau đó khiêu qua một bên quát h ử d e s lao t ử chịu đủ ngươi rồi sau đó chúng ta cắt đứt mụ lão tử không muốn cùng ngươi chịu khổ nhảy ra hỗn loạn vòng chiến dợ dồn mang theo thâm ý lần thứ hai sâu sắc nhìn rồ đẹp một chút dợ dồn lão tử cũng nhớ kỹ ngươi t hừ ngươi chờ âm thầm gật đầu một cái không được vết tích tung một cái cảm kích ánh mắt rồ đẹp cũng là phối hợp quát kha kha dợ dồn nhanh như vậy liền kết thúc cũng được nếu như vậy coi như xong đến thời điểm cũng đừng trách ta không có cho ngươi phát huy cơ hội nhìn thấy dợ dồn mang người tấn nhanh rời đi sân bãi d ô u dơ thoáng sửng sốt một chút sau khi cười lạnh nói rằng h ừ ngươi vẫn dám xuất hiện dĩ nhiên bài trừ ta pháp thuật ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ma pháp sư uy nghiêm không thể xâm phạm lần này liền cẩn thận giáo hơn mấy người các ngươi không biết sống chết lưu manh liền ở một k h ắ c tiếp theo mảnh cái kia nữ ma pháp sư h ừ lạnh một tiếng đi tới mấy người trước mặt thản nhiên nói như cũng là mấy lần trước nhìn thấy thời điểm cái kia một bộ răng dấp âm thanh nhưng là nhiều thêm một phần hận ý trong tay cũng là nhiều thêm một thanh pháp thuật quần trượng mấy ngày này nàng đều nằm ở phẫn nộ ở giữa cái kia du côn làm cho nàng ăn không ngon ngủ không yên nhất định phải báo thù mới được lão đại cẩn trọng phòng chứng hắn ít nhất là cao cấp ma pháp sư cẩn trọng hắn sơ cấp pháp thuật nhanh chóng công kích đi tới rổ đẹp bên người cẩn thận nhìn cái kia nữ ma pháp sư kiệt mỗi nhỏ giọng nói lần trước cái kia thủy c h ó i buộc thuật để hắn ký ức còn sâu mặc dù là một cái bị trở thành nhỏ yếu nhất thủy hệ cao cấp ma pháp sư thế nhưng đối với trả cho bọn hắn tựa hồ cũng rất dễ dàng đặc biệt là cao cấp ma pháp sư độc nhất kỹ năng ba chỉ bắt ấ n khi không đọc chú ngữ liền có thể thi triển sơ cấp pháp thuật đặc điểm k híp mắt nhìn đứng ở trước mặt mình dùng pháp thuật quyền trượng chỉ vào chính mình cái kia nữ ma pháp sư rộ đẹp gật đầu biểu thị rõ ràng h ừ cao cấp ma pháp sư thì lại làm sao ngày hôm nay lão tử mượn ngươi khai đao giờ khắc này rộ đẹp ở trong lòng âm thầm tự nói khỏe miệng trong lúc lơ đảng lộ ra một nụ cười lạnh lùng không muốn phớt lờ hay là chúng ta hẳn là may mắn xem ra nàng còn không phải là đại ma pháp sư bằng không chúng ta thì phiền thoái thấy rộ đẹp g á n g dấp trải qua những mưa gió kiệt mô còn có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì sự tình sao thở dài một lúc sau tùng ra một hơi nói rằng xác thực thủy hệ ma pháp sư nhưng là bị được xưng là nhất vô bổ ma pháp sư nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn m ã i đến tận cao cấp ma pháp sư những n à y giai đoạn thời điểm hầu như không có năng lực tác chiến coi như là cao cấp ma pháp sư năng lực tác chiến cũng là nhỏ đến đáng thương nhưng mà những này nhưng chỉ là mặt ngoài hiện tượng tôi h chỉ cần một khi tiến vào đến đại ma pháp sư cảnh giới sau khi bọn họ nhưng là sẽ tới một người một trăm tám mươi độ đại xoay người hoặc là có thể trở thành hoa lệ xoay người bởi vì tiến vào đến cấp bậc này thủy hệ ma pháp sư sẽ phát sinh một lần lột xác biến hóa về chất đó chính là hắn môn sẽ nắm giữ một cái tiệm năng lực mới ngưng thủy thành băng từ đây bọn họ đều sẽ bước vào b ă n g hệ pháp thuật tu luyện làm cho các nàng lực công kích không kém hơn bất kỳ nhất hệ ma pháp sư ở lúc đó không chỉ như thế thêm vào đại ma pháp sư có thể làm được trong nháy mắt phát sinh sơ cấp cùng trung cấp pháp thuật phối hợp với thủy hệ pháp thuật lưu hòa b ă n g hệ pháp thuật vô tình lạnh lẽo kiệt m ộ không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống cái này nữ pháp sư hiển nhiên vẫn không cách nào sử dụng b ă n g hệ pháp thuật bằng không tin tưởng liền coi như bọn hắn toàn bộ tính gộp lại cũng là một điểm tỷ lệ thắng đều không có đi đây là hiện tại đáng giá nhất vui mừng chuyện tối thiểu kiệt mộ thì cho là như vậy gật đầu một cái sắc mặt nghiêm túc một chút vừa n ã y phủ phiếm trong nháy mắt biến mất giờ khác này rổ đẹp đã tiến vào đến tác chiến trạng thái ở giữa cẩn thận nhìn đối với cái này nữ ma pháp sư hắn chịu quấn rồi lông mày chính là gia hỏa này chính mình rõ ràng nhớ tới chính là gia hỏa này muốn không phải bởi vì hắn chính mình ngày đó sẽ chật vật như vậy ngã xuống sao vẫn rõ ràng nhớ tới ngày đó cảm thụ trong lòng cái kia một đoàn lửa giận dần dần bị kích bắt đầu dâng lên lạnh lùng nhìn cái này nữ ma pháp sư h ừ vậy thì thử xem xem lão tử không hảo hảo giáo hấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu của phim không phải cho hắn cơ hội chưa từng ăn thịt heo thế nhưng tóm lại là gặp qua c h ư chạy rô đès đương nhiên biết cùng ma pháp sư giao thủ chủ yếu nhất chính là chú ý một cái tốc độ muốn thừa dịp ma pháp của bọn hắn còn đến không kịp thi triển trước đó cấp tốc xuất kích bắt đối phương bằng không đợi được bọn họ chuẩn bị xong ma pháp thì phiền toái dù sao tại khoảng cách gần giao phong ở giữa ma pháp sư căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự chính là một cái vô bổ thôi bọn họ sở dĩ sẽ như vậy được hoan n ê n cùng nâng nịu tôn kính nguyên nhân chủ yếu vẫn là trên đại lục cấp cho ma pháp sư địa vị đế quốc cấp cho ma pháp sư quý tộc danh hiệu cùng bọn hắn tại đế quốc ở giữa chiến lược ý nghĩa xác thực một cái cường đại ma pháp sư đối với một đội quân mà nói có thể đưa đến như hổ thêm c á n h tác dụng truy t r á c tim đen đ ũ á n g cặp đối phó cái này nữ ma pháp sư rô đét một điểm khẩn trương cảm giác đều không có hiện tại hắn mãn trong đầu đều là bình tĩnh cùng mình kế hoạch suy nghĩ nhanh chóng chuyển động tự hỏi nên như thế nào mới có thể đem sự t ì n h làm được hay nhất đem chính mình đấu khí vận hành đến mạnh nhất mức độ sau đó rô đ ẹ p hướng về mấy người hô đều t ả n ra ta ngược lại muốn xem xem nàng có thể làm sao theo hắn thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt bốn người phân tán ra hướng về bốn cái phương hướng nhằm phía nữ ma pháp sư nữ ma pháp sư cũng là không có nhàn rỗi chỉ thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh lập tức chỉ thấy hai tay của nàng dựa vào tay trái hổ khẩu thành viên ngón tay phải hướng về mục tiêu nhất thời chu vi thủy nguyên tố cấp tốc hướng về nàng trong tay tụ lại lại đây dần dần n g ừ n g tụ thành hình không có thời gian nghĩ nhiều như thế giờ khác này dỗ đ ẹ p bọn họ có thể nói là đem chính mình tốc độ phát vung tới cực hạn hướng về nữ ma pháp sư phóng đi không thể để cho nàng đem pháp thuật thi triển ra nhất định phải đưa nó bóp chết tại nôi ở giữa nhưng mà thời gian rất ngắn bên trong sau một khắc liền nghe đến nữ ma pháp sư trong miệng đột nhiên hô xạ một tiếng lời nói hạ xuống trong tay thủy nguyên tố cấp tốc ngưng kết thành cung tiễn g á n g dấp hướng về rổ đẹp vọt tới không có đình chỉ cái kia nữ ma pháp sư đồng thời dùng tương đồng phương pháp lần thứ hai bắn ra ba trôi thủy tiện hướng về phía kết cục cùng cảm bị còn có tang cả điệp mà đi mặc dù là thủy ngưng kết lên tiễn thế nhưng mấy người đều không dám k i n h thường đồng thời hướng về bốn phía né tránh mà đi